Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio truyện Việt. Nghe Radio truyện Việt sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 5 của tiểu thuyết mang tựa đề Học phí trả bằng máu của tác giả Nguyễn Khắc phục dưới giọng đọc của Thanh Bình. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Chu hôm xong quyết dẫn 4 năm thằng đàn em vừa tới cổng Sáu Kỳ đón đả. Bởi tôi nói qua bệnh chơi Tụi mình nói chuyện tay đôi vui hơn Quyến búng tay Bầu thúc cô tám trái giờ rớt xuống bùn Một đàn em hiểu ý tàn đi Quyến sánh vai sau kỳ bước vào nhà Đồ ăn bày sẵn trên trước bàn kê giữa Một người lạ mặt ngồi sẵn trên ghế Điểm nhân nói Anh ngồi xuống đây Tôi là ba đoát cán bộ mặt trận Quyến há hốc miệng Trời sập còn đỡ sợ hơn khi nghe người lạ mặt tôi giới thiệu Đứng im Một mũi súng lạnh ngắt đã đun vào bụng Bụng hắn cồm cồm Như cái máy Quyến ngồi xuống Sau kỳ đứng kề lưng hắn Bà đó thất hàm hỏi Biết tôi chứ Quyến hoa mắt Hung thần đang ngồi trước mặt hắn Hắn quay lại định hỏi gì Sau kỳ mỉm cười Anh ba giết Thành dung Kỳ Minh đó Bà đó bồi luôn Anh có muốn đi theo Thành Nhẫn bát Nhị thằng Yến Kỳ Quang Thành dung Kỳ Minh không Dạ không ạ Như hụt hơi Quyến đưa chân của quàng trên nền nhà Không có một mô đất Một thang gốc nào có thể núp được nữa Bí mắt giật cục Tóc xóa xuống chắn, Hắn không dám cù cửa hất tóc lên Báo đoát đánh giọng Thu súng Quyến đợi người giữa tay run đầy Để mặc sốc kỳ lục loại thắt lưng Móc ra khẩu côn 12 và ba trái lựu đạn Tự nhiên hắn ứa nước mắt Mất súng họ giết tôi mất Khỏi lo Để súng vương biểu Khó nói chuyện Xong tôi trả lại Chuyện thi Đêm nay anh phải ra lệnh cho lính của anh Chỉ được các quanh trụ sở Không được nội bậy vô xóm tôi tôi vô mới phải phục kích Anh sẽ chết đống nước Mai anh tập trung Từ thôn trường trở lên Tới trụ sở hội đồng Chúng tôi đánh Anh cứ việc chạy qua tay mặt tôi Sẽ thoát chết Còn chuyện cuối cùng Mật khẩu đêm nay thế nào Dạ người hỏi Quốc gia Người trả lời Sát cộng Quấn trả lời Mà không nghe nổi tiếng Quả chính ngắn Vừa thoát ra khỏi miệng dường như hắn đã bị thôi miên hoàn toàn bởi nỗi khiếp sợ vô bờ bến và cái chết dữ dằn mà quái hiện ra trong quần bát hắn. các ông tha chết lần này nhưng lần sau, mãi sau Quyến mới chợt nhớ tới câu hỏi sinh tử với hắn. tội anh đáng chết, anh vài hối cải lập công trục tội mặt trận sẽ xét tha tội cho anh. dạ. Quến gục mặt xuống mép bàn. Sắc Kỳ là một trong hai người chủ động bày ra trò chơi này. Vậy mà trước những gì vừa diễn ra Cũng còn bàng hoàng Toàn thân sườn da gà Hướng chi các cảnh sát trưởng kia Bà Đoát đưa mắt ra hiệu cho Sáu Kỳ tháo đạn Trước khi trả xuống cho quyến Anh cứ ngồi đây nhậu với anh Sáu Trước sau gì chúng ta cũng có dịp tái ngộ Tái ngộ răng tùy anh sau Kỳ rùng mình Gớm thiệt, gan thiệt Lại rằng buộc con người ta đã ghê Đêm bà Đoát đưa hai chiến sĩ theo mình Đàng hoàng đặt chân lên cầu cổ cỏ Một thằng cắt thọ cổ ra khoát Quốc gia Sát cộng Ba đoát còn quét tâu hơn kẻ hỏi Và xuấn ngay vào vọng gác Hai chuyên sĩ tức súng tên gác Thấy một người đàn ông đứng tuổi mặc áo trắng Ba đoát hỏi Thằng mô Dạ dân trong xóm ra chơi Một trong hai tên gác lưu lưỡi đáp Chính vì vậy nó lừa được ba đoát Anh bỏ qua không lục vấn người áo trắng Người này tỏ vẻ khu núm và lụi nhanh ra ngoài Ba đoát không ngờ Người vừa thoát khỏi tay anh Chính là bang tha Một trong bốn đối tượng Phải diệt trong đêm nay Người du kích mật Với bí danh Quyết Đã đội sẵn bên kia cầu Theo kế hoạch Quyết sẽ đưa hai chiến sĩ Đến nhà Nguyễn Đăng Đàn Còn anh Còn anh Một mình đến nhà Dương Tu Phải bắt sống cả mấy tên Sư tư một lúc Và ghim lên xác chúng bản cáo trạng viết sẵn. Quyết đưa hai chiến sĩ Đến nhà đàn Coi cửa theo đúng bật khẩu Đàn cảnh giác sắn bước ra thấy ba người khách lúng túng đàn giật mình vung chân đá liền hắn to còn hai chân sĩ bị đá văng ra quyết xông tới vung dao trẻ nan chém xả vai đàn sắc nó rớt bịch vắt ngang bộ cửa cùng lúc bà đoát lền vào tận giường ngủ vợ chồng dương tu giữa khi hai đứa đang hú hí với nhau bà đoát cáo tiết túm lấy thằng chồng đang trần chuồng kéo ra thềm người vợ la làng kêu cứu bọn dân vệ đang các quanh đấy đầm đập chạy xuống bà đoát đành phải xiết cỏ nhà một băng cắt đôi người dương tu con vợ nó ôm lấy cánh tay cắn xé ba đóa thét buông ra giết chưa người đàn bà vẫn bu cứng lấy anh ngoài ngõ bọn dân vệ lên đạn nghe lốp cướp bá đóa thúc cùi chỏ và mặt người đàn bà người này đau quá rời tay ra bá đóa chưa chịu chạy ngay anh nép vào bóng tối cánh cửa chờ bọn dân vệ vào tươi sân quất thêm một loạt đạn rồi mới chịu lao về hướng cầu cổ cỏ đêm láo loạn tiếng súng đổ tan một góc trời đành để võ chấu và ba tha súng thêm ít bữa nữa đạt năm trăm cũng đủ làm thanh phong rung động rồi. về tới đồng hồ, thím chủ nhà nấu sẵn nồi cháo gà, húp chén cháo nóng ngồi, mắt bà đoát nhíp lại, buông chén, anh quay ra ngủ liền. thím chủ nhà lay mỏi tay, bà đoát mới khập khủ ngồi dậy. sáng bừng, chiến người thứ hai trong tổ du kích mật thanh phong tới, định báo cáo lại tình hình ngồi hôm, bà đoát gạt đi. chuyện nơi cũ rồi, nói chuyện trừ chú đạp xe tới trụ sở, coi thằng quyết đã tập trung tụi nó chưa. Giờ quay lại cầu đón tôi. chiến danh dẫn phóng đi, Bạo Đoát dục ba trong số 7 chiến sĩ thay đổi. Giờ thì anh nào cũng ham đánh giặc với bao Đoát nhưng đi cả không lầy, Bạo Đoát chọn ba chàng đính có dáng vẻ thành thị nhất. Phút chốc, Bạo Đoát và ba chiến sĩ đã biến thành bốn học sinh thị trấn, chân dẫn sang đan, xuống cho và cạp ra, tung tăng đạp xe qua cầu. Chiến quay lại, theo ám hiệu, Bạo Đoát biết, quyến không dám trái lệnh anh, cũng may cho quyến hắn vừa nhận được lệnh chuẩn bị thay căn cứ cho dân, mấy cậu vừa đạp tới chân cầu giáp 10 dân vệ ngăn lại, cậu bá đoát chửi thề: "đéo mẹ tôi bay các sách như cút để vì tận buôn làng giết tùm lum, chưa còn cản chi, biết tao là ai mà dám cản?" bọn chúng giặt sang bên ngơ ngác, phóng xe tới chợ, người đi lại đã đông đúc, hàng quán bày ra san sát, bá đắt thẳng nhiên bảo quán, xế trụ sở kêu tô mì quảng, mắt không rời mục tiêu anh nghe đó kiếm quyến xì vả chửi đùa bọn thôn trưởng công an bất lực lại hăm dọa làm tờ trình lên quận bắt cả bọn đi tù bà đoát đứng dậy bà truyền sĩ nhanh nhạy đi theo gần đến cổng chính bốn người kín đáo móc súng khỏi cặp da lao như tên bắn lên bậc thềm cả đám đứng im bốn tung tần trên trời rơi xuống chợ xuống quầy bốn góc không biết thằng nào biết thằng nào báo đoát vô ngay một lão già tạt hai bàn tay nảy đóm đóm mắt rồi quát khải ngay tên từng thằng thay bậy tao giết trứng phóc cừu 10 nhát tổ sư. cử 10 run run chỉ mặt thằng chiến dũng của lão, thằng nào chúng diện thanh toán, bắn ngay tại chỗ, tiếng súng gần từng phát một, bọn chức việc hội đồng xám quét không cần vùng giải chi mà phản ứng. À, thằng đông tiến cuộc tỉnh Bà đoát này cỏ nó dãy đành đạch đạp đầu cả cái ghế đầu. À, chủ tịch hội đồng. Bóp cỏ ủy viên hội đồng phụ trách thanh niên cộng hòa, mũi súng giật ngược tiếng nổ đanh, thằng này chạy, đạn phá tan lồng ngực, còn bố và mép bàn trước khi cột xuống, sấp mặt trên nền gạch. à, phụ trách bình định tố cộng, bà đoát liếc thật nhanh vào mắt nó, cái nhìn lạnh lẽo sắc nhọn đang mặt nó dài ngoãn như mặt thằng đàm đứa. anh giếng đắng biến đạn cày tung cái mặt nó, óc nó phật ra, văng chúng mặt cửu 10 lão loạn trọn bưng mặt khóc ọa. xiết cò tê cả tay, càng tức điên lên. trời ơi, lê văn biên đâu, dương cảnh đâu? ức quá, tuổi cháu ấy có tài đánh ngư thấy nguy ư lợi dụng lúc bá đoát dừng tay bóp cò, Quyến lao về phía tay mặt anh. một chiến sĩ dừng xuống định bắn, Bá đoát sực nhớ tới lời hứa, vội đẩy nhanh mũi súng lên cao. người lính ngơ ngác Quyến đạn vọt lên trần nhà đổ đanh với vỡ dụng là tả. Quyến chạy thục mạng, lấy cớ đuổi theo, bà đoát quát cả lũ còn lại. chữ tao lo diệt thằng Quyến, đưa mô khuôn ngoan thì đừng gây tội ác nữa, mà trận không ta đâu, nhớ chưa? Dạ cả lũ trực chờ ba đót cho phép là co ròu u té chạy thuộc mạng bốn nung thần vừa lao ra vọt lên xe cả bọn xô đập nhau túi bụi lệch bạch như vịt trên thềm để lại căn phòng súng máu và mấy cái xác nát bấy ba đót là đập máu tới câu thấy một người đàn ông hấp tấp đạp xe ngược lại ba đót rút xuống gầm sắn hét áp đảo ngay tên chi tên chi nói mau trước uy lực khủng khiếp của giọng ba đót người đàn ông không kịp suy nghĩ trả lời ngay Dạ dưng cạnh Bà đoát mừng rằng Từ mi dẫn sắc đến trước hỏng súng tòng nghen Xuyết cỏ Khói xanh lam tỏa nhẹ tiếng đổ chát chúa hất dưng cảnh khỏi yên xe Sang lăn lốc xuống bệ cỏ ven đường Chưa xe đổ lăn cành bên hắn Lao đi tiếp Gặp một người dân đang dắt bỏ Bà đoát hỏi Bác Tê nhà thằng biên mô Người đó nháo nhắc nhìn quanh Lặng lặng chỉ vào ngôi nhà xây ngay chân dốc cầu Rồi vội vã dắt bỏ qua lối khác đúng lúc biên vừa dắt xe lên dốc báu đoát nhảy xuống rút đại mảnh giấy trong túi ngực vơi vơi lên hỏi có lệnh kêu lê văn biên biên lật đặt đứng lại dạ chính tôi đang không tới hội đồng muốn thật chắc sợ bắn lầm người trùng tên biên báu đoát chậm rãi hỏi tay phải kẹp súng sẵn sàng dạ không biết chuyện chi nổ súng đầm trời tôi tính tìm bông quấn hỏi báu đoát cười khẩy trở văng xuống đập mạnh vào đầu biên biên giờ tay đỡ nhưng đã tới mạnh quá trương bắn xuống bẻ đôi xương tay và phang trúng vai hắn biên ngã vập xuống đường mặt mũi bê bết cát pha máu anh chùm tới dí súng vào đầu biên và lại cỏ giờ thì bao đoát phải ngủ bù mệt bã người hai vai mỏi nhừ cũng đêm ấy đêm đầu tiên trong một lữ điếm ở huế phi đang chần chọc chờ sáng với tâm trạng luyến tiếc xót xa và phan Trịnh thi sĩ 20 tuổi từ vò xé tâm mình bằng những ám tượng hoàng hôn Con tàu đưa chẳng xuống phương Nam bù mịt Trường treo những vách đá dựng đứng Chập trùng ven biển Đèo dốc trồi lên trụt xuống Những đường hầm luồn trong đá hầm hập và tăm tối Những câu tư diễn ra như tiếng lao hoàng Quảng người đang ngủ bỗng gặp cơn ác mộng Thấy mình bị ném vào vực thảm không đáy Phương Nam ẩm ướt và xa vời Xe thổ mộ và vần trăng đen đúa Ta trôi xuống hầm sâu vách đá Cánh tay mù sờ soạn vẫy tương lai chương 8 Huế nhập môn Anh sống thở than, chết mỉm cười. Gần sáng, Phi thấp đi không phải nhờ những ký ức Sài Gòn, anh bị gây mê bởi không khí trầm mặc của Huệ và anh cũng đánh mất luôn cảm nhận dòng thời gian quen thuộc. Quen sống với nhịp nhậu của một đại đô thành xô bồ quần quật, anh đột ngột chìm lỉm xuống đáy cố đô tĩnh lặng. Mới hôm qua do anh ngủ say đến mấy đi nữa, đúng 3 giờ sáng, tiếng xích lô máy ré lên chói tay như bộ thứ đồng hồ báo thức, dựng cổ anh dậy. Bắt anh nhớ tới một ngày với nhịp độ chóng mặt bắt đầu Còn bây giờ, giấc ngủ triển biên, vô hướng Mơn trốn anh trong hơi ẩm và khí trời xen lạnh Khi ánh mặt trời le nói chiếu qua khe cửa Rọi thẳng vào mặt, phi lời biếng mở mắt và lơ mơ Anh chậm dáng ngồi dậy, mặc quần áo và lầm bầm Thế là ta đã ở Huế Anh đưa mắt nhìn dòng sông đang chảy này Bất động để mặc những trùng thế sáng nhợt nhạt phản chiếu trên mặt nước Bằng bạc màu cho. Hai bờ sông ken dày phượng vĩ, lá xanh và vòng hoa đỏ, đâm bồng tróc cây ướt át như vừa được tưới nước. Thế là ta đã tới Huế. Anh cố minh răng sự kiện ấy bằng cách quan sát phòng trọ của mình, sạch sẽ nhưng đạm bạc, rất có thể mùi hôi quả dầu hỏa. Và gỗ mục anh cảm thấy ngay khi bước vào phòng tối qua, chỉ là hậu quả của chi nhớ khấu giác của anh khi phải chen chung trong đám mảnh khách ngồi trên toa tàu hạng bét. Căn phòng còn giữ nguyên dấu vết của một gian thờ Phật. Đôi câu đối thếp vàng chắc mới bị tháo xuống Đang nằm dưới chân tường Và trước rừng sắt sơn trắng kia Rất có thể mới được khiêng Từ một nhà thương về đặt tại đây Hiện nhân khi bắt đầu xây cất Người ta không chủ liệu dùng nó làm khách sạn Rồi do một biến cố nào đó Nó được hướng vào mục đích này Ta phải sống tại thành phố này Vài năm ít nhất cũng hết đại học Cho đến giờ ta biết gì về Huế Hình như xưa kia Họ gọi nơi này là thuận hóa Sau đọc trạch thành Huế từ thời Trung Nguyễn trị vì đến thời cậu cần làm mưa làm gió ước chừng 300 năm. Ngoài ra, ta nhớ lõm bóng vài ba dây thoại rời đạc về Huế về những khách ngủ đò trên sông Ngân và cậu học trò xứ Quảng ra thi gần gơi trước những cô gái Huế. Rồi ta sẽ phải học bài học nhập môn Huế. Có lẽ cực hơn khi ta lần đầu tới Đà Nẵng hay Sài Gòn. Cố đô có nét gì u uẩn xa lạ quá. Nhưng trước mắt ta sẽ làm gì ở Huế? Còn hơn nửa tháng nữa. Các trường đại học mới khai giảng, ta chưa biết nên ghi danh học phân khoa nào và ta sẽ tự nuôi sống mình chờ đến lúc có chỉ thị của cấp trên bằng cách nào. vì chất tính thật nhanh, hiện giờ anh còn đủ tiền sống 15 ngày và trả tiền trọ. Nhưng khi số tiền đó hết thì sao? Ngay lập tức đi kiếm việc làm đã. Phi miền màn đánh đo mọi việc trong khi chờ nước từ vòi nhỏ giọt xuống cái lavabo đã cạn nứt và ố vàng nước tanh tanh. Dù sao định hướng ra được một ý đồ nào đó Cũng khiến Phi yên tâm hơn Anh lơ đẩy nhìn lướt qua gương mặt mình In trên tấm gương chốc thủy trong lơ lửng trên thường và bước xuống thang Thằng gỗ hẹp và dốc đứng Mỗi lần anh đặt chân xuống Nó lại rung rinh và phát ra tiếng cọt kẹt Phi nhủ thầm Sáng nay mình sẽ xài sang chút đỉnh Ăn mừng ngày đầu tiên sống ở Huế Cà phê và một ổ bánh mì thật ngon vì đến gần cô gái Mà anh đoán chắc là nhân viên lễ tân của khách sạn tin tức của anh về các khách sạn thật ít ỏi và phần lớn thông nhập qua sách vở hoặc nghe người khác kể lại. Cô ta ăn mặc tươm tất, áo dài màu trắng, biết đâu cô ta còn đang đi học. Khuôn mặt không đẹp nhưng thanh thoát, tự chủ, cô mỉm cười lễ phép thay cho lời chào hỏi và tỏ thái độ sẵn sàng tiếp chuyện phi hỏi cô. Thưa, thường đêm mấy giờ khách sạn đóng cửa? Xin ông đừng bận tâm, khách sạn đóng cửa lúc 10 giờ nhưng ông có thể về bất cứ giờ mưu tùy thích. Sẽ có người trực mở cửa đón những khách về trễ Cô dừng lại Vẫn đụ cười trang nhã Trên cặp môi thoa nhẹ một chút son tươi mát Xin ông tha lỗi Hình như ông lần đầu tới Huế Thành thoát không kém tiếng đàn nhỏ giọt của Linh Vân Lúc nửa đêm trong nghẻm cao thắng Phi khoan thai gật đầu Cô gái nói tiếp Số khách thường ngay dạo đêm Trong cố đô để thưởng thức những gì Bị khỏa lấp giữa cảnh ôn ào Bụi bậm của ban ngày chưa kìa Phi đã từng quen biết hoặc tiếp xúc với một vài người Huế như Phương Mai Giáo sư Tuân và bạn bè các Quế trong lớp B1 của anh Nhưng đó là những người Huế ở ngoài Huế Chất Huế của họ biến dạng hay pha trượt ít nhiều Còn kia là Huế ngay trong Huế Cô làm ơn cho tôi hỏi Ở đây có ai muốn thuê người dạy kèm không? Thưa có Nếu ông có bằng tu tài toán càng dễ hơn Những sinh viên khác đến đây học cũng thường kiếm tiền bằng cách này Phi nghĩ thầm Cô gái có vẻ rành đời sống sinh viên quá Nhưng tôi chưa quên ai ở đây cả Thưa cũng không có gì khó Ông có thể nhờ đăng tin trên báo công dân Của ông Phan Bác Nguyên Không bao giờ ông Nguyên chịu lấy tiền Của những sinh viên muốn đăng tin Để kiếm một chỗ dạy thêm Tôi có thể giúp ông tìm ra tòa soạn đó Nó nằm trên đường Cô gái mau mắn hướng dẫn anh Dường như chú yên tâm Cô lấy giấy bút ra vẽ sơ đồ đường đi cho anh Anh cảm ơn và định bước ra Cô gái mỉm cười kêu lại đưa cho anh một tấm cạc để ra vào khách sạn. tự nhiên phi thấy đời sống thần dễ chịu và chẳng có lý do gì để thù ghét mọi người. với cảm giác đó anh lựa một chỗ còn trống trong một tiệm cà phê khá khiêm nhường, cách khách sạn vài trăm mét. ngon miệng lạ lùng anh ghim mình mới khỏi kêu ổ bánh mì kẹp trả thứ hai. hơi ngả người trên thành ghế dựa anh khoan khoái hút thuốc và ngắm những người qua lại bên ngoài. một vài viên chức ăn vận tề trình lạc đã có người mang đồ vết thắt cà vạt to bản thẫm màu hoặc in hoa lấm chấm đùng đình đạp xe rồi những nữ sinh áo dài trắng tuyết ta ôm cặp trước ngực đi thành từng tốp hai ba cô trên về hè phi thoan nghĩ hay là ở Huế chỉ có hai hạng người viên chức và học sinh quan sát một lúc phi lượm tờ báo để sẵn trên bàn lên coi anh nhìn lướt qua tờ liên hoa của Phật giáo tại Huế do Tương Thọ đức tính nào đó chủ trì chẳng nhất có bài xã thuyết Vấn đề nhân vị trong đạo Phật hôm nay, Muốn nuôi ác cảm đặc biệt nặng nề với chữ nhân vị trong cụm danh xưng cần lao nhân vị, thì chú ý coi tác giả viết gì. Nói nhân vị tức Chiều theo một danh từ của thời đại, đáng lẽ ra phải nói vấn đề đi vị con người trong đạo Phật. Tác giả mở đầu như vậy, rồi giải thích lanh quanh một hồi trước khi trích dẫn một đoạn kinh U Bà Tát, các người hoàn cảnh thuận lợi của con người sẵn có, tiến bước mau lại trên con đường giải thoát. Trong mọi loài Con người có đủ điều kiện hơn Như về trí khôn ngoan chẳng hạn Hơn nữa Hoàn cảnh con người Không quá khổ như địa ngục Không quá vui như thiên đường Và không ngu si như con vật Đọc đến đây Vì bỗng khinh bỉ Bỏ tờ báo xuống bản nhai cóc sống để tự sát Chứ phải là địa ngục à Lấy mảnh sành Cứa đất biểu giái nặn hai hòn tinh hoàn ra ngoài Chứ phải là địa ngục à thọc cây sắt núng đỏ Vào cửa mình một cô gái 18 tuổi Chứ phải là con vật à cứ cho ông tác giả này quỷ sám bối hoặc phơi nắng dưới chân cột cờ chắc họ sẽ không nói chẳng như vậy nữa vì dù điếu thuốc đang hút dở và ra khỏi tiệm toàn soạn báo công dân đặt cho ngôi nhà một tầng nhỏ và xinh xắn từ cổng đi vào qua dàn hoa giấy đậm địt người ta dễ lầm nó với cơ ngơi của một viên chức thường thường bậc trung ông chủ báo tiếp anh nhã nhặn và kiên nhẫn nghe anh trình bày anh trụ trẻ đưa cho ông bảnh giấy để vi sẵn bầu tin cần đăng Ông đọc chăm chú Sinh viên có tú tài toán Nhân dạy kèm tại nhà tù đệ nhất đến đệ tứ Cơm đủ ăn Ông mỉm cười Cơm bình dân hay cơm tổng thống? Phi ngựng dịu nghe ông hỏi đùa Tuy vậy cung cách vui vẻ Giản dị của ông là mạnh mạnh bạo hơn anh xin phép hút thuốc Tôi không hút thuốc em cứ tự nhiên Đầy gật tàn tới trước mặt Phi Ông hỏi tiếp Nếu có người cần tìm thì liên lạc với ai địa chỉ nào Dạ Phi sự nghĩ Anh bận tạm địa chỉ Tuấn Anh Bạn cùng lớp mình vừa thi trượt tú tài hai Nghe nói Nó đã về Huế Ở với bà cô ruột Đợi sang năm thi lại Anh rút bút ra ghi tên Hỏi Tuấn Anh 180 Phan Bội Châu Huế tôi được Em cứ yên tâm về Chúc em may mắn Ông nụm nở bắt tay Phi Và tiến anh ra tận cửa Dường như chính Phi Vừa hứa đăng bài cho ông Chứ không phải anh đến làm phiền ông Rời khỏi tòa soạn khi quyết định quốc bộ một vòng làm quen với đất thần kinh. Khi chàng trai Giang là 20 tuổi trầm ngâm nghĩ ngợi, đưa chân qua kết cầu chẳng tiền thơ mộng, hẳn chàng không ngờ được rằng Hương Giang sẽ trở thành con sung của cuộc đời mình, rồi Hương Giang lững lờ hay xoáy quần qua 15 năm tuổi trẻ bùng cháy và gian truân mà chàng sẽ trải qua. Chàng đến với Hương Giang để tìm mình, để khởi sự. Hương Giang sẽ chứng kiến bao lần chàng qua cõi chết gây đợn, qua máu lửa, thử thách khốc liệt. Và chàng cũng không ngờ nổi Sẽ có lúc chàng phải lặn lội Đến tận ngọn nguồn sông A Mơn Trên dãy trường Sơn Chất Ngất Nơi phát nguyên của Hương Giang Sự thanh ngén một con sông Cũng kỳ vĩ như việc thanh ngén một con người Sông A Mơn dùng rằng hơn trăm cây số Hoang dại nơi đầu nguồn Để rồi tự tách mình ra làm hai nhánh Cho tới chợ Tuần thuộc ngã ba bằng làng Hai nhánh ấy giao duyên trở lại Làm một trong nguyên khởi Hương Giang là đứa con lạ lùng của cuộc giao duyên là một từ hai như vậy đó. Hành trình tiếp theo của nàng, vâng, nếu chữ con sông gợi cho ta cảm nhận dưới tính nữ của Hương Giang, chỉ còn mục tiêu tối hậu giao phối với biển. Nhưng nàng không đến với cuộc giao phối vĩ đại ấy, nôn nóng, hung ngục như sông mã, không ổ ạt, tràn lan như cửu long, càng không sủi bọt, xoáy quẩn như thu bồn. Nàng trầm tư mơ mộng và thân thờ pa chút luyến tiếc quang đời trinh trắng của mình trước khi chấp nhận tình yêu của biển cả. nàng lắng xuống sâu thẳm miên man lận lờ quanh những dãy đồi tây nam xanh bướm kim long nơi phát tích cuối bây giờ. những câu hỏi mơ mộng như níu kéo dòng chảy hồi tưởng xót xa. cuộc bể dâu in dấu ấn tàn lụi lên bóng mỗi lâu đài chùa chèn lăng tầm như để từ ăn đuổi mình trong hào quang của quá vắng. cửa thuận an là kẻ chót tiễn nàng và như vậy hơn một lần. Nàng là Huế Linh hồn Huế Hòa tan trong dòng nước số phận nàng Tiến nàng ra đến biển Nhập vào cuộc hôn phối Chúng ta quay lại với Phi Nãy giờ vẫn vân vân trên cầu Phóng tầm mắt như cốt tìm nhầu Một không gian còn quá bí ẩn và xa lạ với anh Sau này anh mới biết Cả bà quát đã từng viết về hương giang Hương giang như kiếm lập thanh niên Còn anh lại chỉ quen thuận Với những con sông xứ quảng Những con sông trần trịt và hung mạnh có chi bày hết cả ra hai bên bờ, bên bồi thành cồn thành bãi, bên đồi sáu giáo hợp lại giữa dòng chảy thu bồn vu ra mà thành gò đồi, bên lở lở sâu hoáy dòng nước khuét vào đồng ruộng tương bằng lớn như nửa bờ vĩnh điện. giờ đây anh đang đối diện với một con sông khác hẳn và một dòng chảy ngầm bên dưới mà mắt anh chưa nhìn thấy một con sông khắc khoải và không ít quật cường. anh sực nhớ lời thở than của phương mai nơi tiệm cà phê dưới chân núi đồng bò trên bờ biển Nha Trang hồi mấy năm trước. Sế Trưa nắng cắt phi tạt vào một tiệm giải khát bên bờ Nam Trung Hương, anh ăn một chén chè đậu xanh rồi quyết định về nhà trọ, mở khóa bước vào phòng, nằm vật trên giường nghỉ một chút cho lại sức. Không biết làm gì nữa, phi vùng dậy mở vali, tính lấy tiền trả nhà trọ, tái mặt, số tiền ngót 2000 biến mất, phi cười thê thảm, chắc mất trên tàu lúc mình mở vali lấy áo ấm ra mặc. Sáng nay anh chỉ dám tiêu một ít tiền lẻ Giờ đây hoàn toàn vô sản Suy nghĩ một lúc Phi lấy mấy bộ đồ ra khỏi vali gói vào một tờ báo cũ Còn lại bao nhiêu sách vở Anh xếp ngay ngắn trong vali Khen đệ sách xuống nhà May mắn vô trừng vẫn cô gái ban sáng Phi chờ lúc vắng người Chỉ có mình cô đứng trong quầy giao dịch Bèn tiến đến Tôi rút tiền trên tàu Cô làm ơn cho tôi gửi vali sách ở lại đây Tạm thế chấp tiền trả Khi nào có tiền tôi sẽ quay lại chuộc Cô gái ái ngại nhìn anh, anh chẳng phải khách trọ đầu tiên rơi vào tình huống đáng buồn này. Tuy vậy cô gái vẫn dịu dàng an ủi phi. Theo tôi, số sách này hẳn phải có giá trị hơn số tiền trọ ông còn thiếu. Trừ sau hoàn cảnh, ông phải gửi lại. Ông có thể yên tâm, tôi sẽ giữ chúng nguyên vẹn cho đến khi ông quay lại. Cô dừng lại, môi hơi mím trước khi nói tiếp. Hơn nữa, nếu được gặp lại ông, tôi sẽ rất vui lòng. Gặp mấy bộ đồ gói trong tờ báo cũ Phi bước ra đường với cảm giác Chơ vơ khó tả Chẳng bao giờ anh quay lại chuột cái vali đó Nếu không có một lần ngẫu nhiên anh có việc phải gặp cô gái trẻ dễ bên ấy Chân mỏi nhừ Mồ hôi ướt đầm áo Phi ngồi xuống chiếc kế đã đặt dưới cây me um tùm bên bờ sông Trước mặt anh có một ký ốt Bán các loại sách vở Kinh kệ và đồ cúng bái Thờ phụng Phật giáo Đêm nay ngủ ở đâu ngày mai ăn đâu làm gì có một cô phương mai hào hiệp giữa cố đô buồn thiêu này anh đã lội cùng đông ba không kiếm được chỗ làm thuê gió hươu hươu phi gối đầu lên bọc giấy báo cũ mắt đờ đẫn đoàn tàu lửa vun vút lao qua cầu kỳ nam cả con tàu lẫn cây cầu đều trắng toát chung quanh biển dâu xanh ngắt út nà reo lên lại lên anh ba dáng la kia út mặc bộ đồ mùa hè màu trắng đang biểu lãnh cửa sổ toa tàu đưa người nhìn ra ngoài cho rõ chỉ hai la, trời đất té chưa? tự nhiên đoàn tàu vỡ tung thành nhiều khúc là tả rơi xuống một sông đen ngòm. anh am phi lơ lửng rơi cùng những mảnh vụn của đoàn tàu. anh rung mình, vung tay gạt một mảnh vụn đang táp vào mặt. mảnh vụn ướt át và âm ấm, ấm, hay là một con sâu rớt từ trên cây xuống. nửa thức nửa ngủ, phi nhầm ngấm cái vật ướt ướt trên má. Anh mở tròn đôi mắt nặng chiếu gương mặt dị dạng của người đàn bà trón hết tầm nhìn của anh Anh doi người tránh vòng tay ôm Quả bà và hét lên thất thanh Làm chi kỳ vậy Người đàn bà hoảng hốt lôi lại Giọng vật này Ngủ ngon mà thương Răng con không ngủ Lúc đó phi thoáng dầu Bắt gặp anh ngủ gà ngủ gật trên cây đá Người đàn bà điên xa tới Đừng nọt anh như du con Anh luôn cuống nhìn quanh Người ta đang xúm xít lại coi Người đàn bà điên trợt khựng lại Nhưng thai nghe ngóng Mặt bà ngây dài như con nít áp tay vào vỏ ốc biển Cụ hóng lấy thứ âm thanh bí ẩn Mơ hồ của đại dương cất giấu trong đó Người điên có thể mất khả năng suy nghĩ Hồi tưởng hay phân biệt màu sắc Phải trái Nhưng khi một tín nhậu nào đó tình cờ Thắp lại trong tiềm thức tối tăm hỗn độn một điểm lé sáng Thì họ đặc biệt nhạy cảm với tín nhậu đó Người đàn bà điên không để ý đến Đám người hiếu kỳ và cả đứa con của mình Bà lại lững thững đi tiếp và hát ngêu ngao bằng một chất giọng trong vắt, êm mái, khác hẳn điều bộ ngây ngô bên ngoài, trời dinh bán áo con trai. Bà lại tiếp tục lang thang tìm nó về ru ngủ trong vòng tay của bà, khi bà vừa rời khỏi khoảng đầm mát nơi bờ sông dưới những tán cây tre, bỗng dừng sung sướng kêu lên. Trời đất, con tôi đây, con tôi đây rồi. Và bà cúi xuống cái bóng của chính mình đang đổ dài trong nắng chiều trên mặt đường thì ra Trước khi gặp Phi Bà ta đang theo dõi cái bóng của mình Và đinh đinh cái bóng ấy Chính là đứa con của bà cần tìm Bất thần những vòng cây che mất ánh nắng Và cái bóng tan biến Bà hoàng hút đi tìm nó Bà tưởng nó cái bóng đứa con của bà Tâm vào ghế đá mà ngủ gật Bây giờ bà có thể yên tâm cái bóng sẽ không rời bà Hoặc chạy trốn Dọc theo con đường tràn trời nắng Có lẽ mẹ mình còn sống Cũng chặt tuổi người điên kia Phi chua sót nghĩ tới mẹ Người điên ăn mặc nhấp nhúa Đách rưới và giấy nhợ buộc chàng chịt Quanh người Phi rụi mắt Cơn mộng giữ Giữa thế chiều cố đô Làm nảy sinh mới buồn bã thương tâm Hơn là sự lo âu trong lòng anh Đám đông tản đi Một người đàn bà ăn bận xoành xoàng Chép miệng kể lẻ Thiệt tội Bà nữ ở cạnh nhà tôi chồng bán các đường sen lửa Trên cầu bạch cổ Con cái lớn tự tử Đâm đầu vô xe lửa Thằng con trai đang gặp quốc học Tự nhiên bỏ nhà đi bụi đời kế bại liệt đứa cái út chết đuối, chưa kể một thằng con trai chết do thương hàn nhập lý, phi thở dài đã rụi bỏ đi. Mẹ chết đói và mẹ cùng khách chi nhau. Huế cô hạng viên chức và học sinh, huế còn có những gia đình tàn ác, quên cả cơn đói đang giày vò bao tử. Phi nặng nhọc vượt qua mặt những ký út bán sách ảnh Phật giáo, không biết đi đâu nữa. Vẫn những tà áo trắng chập chờn lượn trên cầu, những cánh chim biển trắng toát kia từ biển lạc vào vùng đất chết lặng buôn tẻ này để tìm chi. Con người thường quy kết cho thiên nhiên những dụng ý chứa trêu, dường như mỗi diễn tiến của nó từ cơn gió thoảng qua hàng me xào xạc đến cơn mưa rông cuối tháng 8 dương lịch đều chỉ nhằm một mục đích, khoét sâu và mở cảm xúc u ám Đơn độc quả những kẻ đang đúp dưới những hàng hiên của đường Lê Lợi. Xưa kia, thời Pháp thuộc, đấy là đường Duyên frei nơi những công sở trường học, dinh thường lớn của Huế nối nhau đến tận bến đò Thừa Thiên phủ Doãn. Trong chốc lát Bầu trời đang xanh và mây trắng Xoay mình xuống dòng sung hương Trong phát đến nỗi Nếu nhận nha đứng trên cầu trang tiền ngó xuống Ta có cảm thưởng Những con cá dưới đáy sông đang bơi lộn Trong đám mây trắng ấy đã biến mất Phi giật mình Trời tối sầm đất mau Những đám mây sám bất thần chế mết không chảy huy Và nhả ra từng lồng gió nóng Mưa mù mịt đùng đùng trên đường phố Bên cạnh anh Hai thanh niên đang núp mưa Khoai trá chuyện trò Phi nghe nhưng không hiểu gì Và không một lần ngó anh Họ đánh đo chút ít trước khi băng qua đường Dưới làn mưa đực lờ Phi dưỡng lưng và tường ngó ra Từng đôi trai gái thong thả dạo phố Từng hai mái đầu trụm lại Dưới mỗi tán ô che, Thơ tha và bất cần đời Cơn mưa rông tạo thành lớp vỏ tre Ngăn cách cuộc dạo chơi thơ mộng của họ Với những gì rác rười buồn lầy xung quanh Họ bỏ quên đường phố Hàng nhân và cả cơn mưa Chỉ để nhận biết hơi thở gần gũi Và mái tóc ướt rượt Thơm ngây ngứt của người tình của họ Phi lạnh run Thọc tay vào túi quần Thèm cung kiếp một điếu thuốc hạng nặng Đêm Chợ Đông Ba hiện hình một thế giới khác biệt Diễn trong bóng tối hôi hám Nồng nặc mùi chợ búa khám khẩm Mùi mụn thớt băm thịt Mùi lá bánh lăn nóc Trong những vũng nước đen lờ nhờ Và mùi của đám người vui gia cư Cùng những kẻ hành khất tá túc Trong những sạp hàng trống rỗng Phi chán cả nghe và nhìn anh nằm im cún đến thở để khỏi phải người đùi thứ mùi khó chịu tiếng chuông nhà thờ phú cam nửa đêm như tiếng điểm giờ ngục thất quả điểm canh quả đêm trước mặt trời sẽ lặn vĩnh viễn đói lợn bữa và mất ngủ vì khắc khoải chờ sáng cha huế cũng có ngân nàng máu ta sẽ bán máu Bắn máu không dễ dàng như anh tưởng người bán máu ngồi xếp hàng dài trên dãy ghế kê dọc hành lang ta cứ phải bổ túc thêm những gì ta đang học bài nhập môn huế sẽ có khá nhiều người phải bắn máu như ta. Cậu nhìn ăn mấy ngày rồi, tôi đang cần tìm người dạy kèm cho mấy đứa con tôi, mời cậu. Người đàn ông đưa mắt cho cô y tá, cô này bỏ ra ngoài. Tôi là Hoài, còn máu của cậu. Ông ta thấp giọng. cậu tưởng sức quảng nhà cậu còn nhiều máu lắm mà, đồ ngu, cố dành dụm máu cho những việc khác. Sau giọng ông lại ngại ngào thế không biết, cô y tá mang đến một ly sữa và một ổ bánh mì để lên bàn rồi kín đáo bỏ ra tướng ngân hàng báo nằm trên đường Ngô Quyền đến nhà ông ngoài phải đi ngang qua khu nhốt bệnh nhân tâm thần đó là hai dãnh nhà trệt và những chấn song sắt chặn ngoài cửa thay cho những cánh cửa bình thường thòi chồng chồng dông như những dãy chuồng thú đi bên ngoài thì thoáng thấy những người điên sau chấn song sắt đang kêu cầu thay chân búa mây anh vội quay mặt bước đi nhà ông ngoài sạch sẽ gọn gàng vợ chồng ông chỉ có một đứa con gái duy nhất 16 tuổi và bị câm từ nhỏ ông nói dối vì Ông thương cậu sinh viên nghèo phải bán máu, thác cớ mời gia sư, chứ trong nhà ông chẳng có ai để mời gia sư dạy kèm hết. Còn ông nghĩ tầm khi quyết định mời anh về nhà mình, chắc rồi cậu này không thể là M8, M8 đâu có chịu đón là lết vào chỗ bán máu. Phi thẩm đoán, hình như bà vợ của ông không phải là người Việt, da vàng ngăm ngăm đen và mũi hơi khum. Ông nói với vợ bằng tiếng Pháp pha lẫn tiếng Việt và thứ tiếng gì đó, phi nghe rất chi lạ tai. Chỉ thấy bà nhìn phi mỉm cười gật đầu và vui vẻ xuống bếp Còn cô con gái cầm luôn mỉm cười bến lén nhìn khách trò chuyện với bố mình Cậu cứ ở đây với tôi khi nào kiếm được chỗ dạy kèm hãy đi Tôi ở Thái Lan mới hồi hương năm ngoái Lẽ ra ông thở dài Tôi định về Bắc nhưng lại thay đổi ý định vào phút cuối Và bây giờ thì quá muộn để đi một lần nữa Anh trở nên thân thuận với ba con người ấy Sau khi số phận đuôn đuổi cho anh gặp ông hoài chung gân hàng máu Cô gái cầm có thể ngồi hàng giờ nhìn anh không chớp mắt Khiến chính anh phải ngượng nhịu bỏ đi chỗ khác Anh đã lội giặc càng Thí xác vẫn chưa tìm được chỗ cần thuê gia sư mỗi lần anh từ ngoài phố thất vọng não nề trở về Cảm ngôn lại mỉm cười đón anh Đời mấy tí à Tình nghĩa trên hết Cậu mồ cười mẹ Tôi là đứa con hoang Phụ quét rác lợm được đứa trẻ sơ sinh Trong thùng rác công cộng gần có cố đạo Hải Phòng Bế nó xuống cảnh Bán cho mấy bác thủy thủ say rượu Mấy bác thủy thủ này ham vui Đứa bé cũng không khóc Cho gì ăn cũng xong Một hai năm sau Đám thủy thủ theo tàu Amiran Sắc qua Thái Nghe nói bên Thái có người thích mua trẻ con bồ côi Họ đưa tôi qua bán cho một gia đình gốc Quảng Bình Lớn lên Bố mẹ nuôi tôi Cho tôi học y khoa Và tôi yêu người đàn bà Thái kia Dân Thái dùng đạo Phật Nhưng không thực dụng quá đáng nhờ cánh đại thừa bên ta sinh đứa con đầu lòng bên đấy Nó cầm như chính điểm khoác khoảng cứu gương của cha nó Tôi đặt tên cho nó là Cảm Ngôn Từ bữa cậu về đây Tôi mới thấy lưỡi nó bắt đầu cựa quẩy Nó sẽ lên tiếng Phi dần Thái mặt nhìn tờ đơn quả mình Nằm hư hỏng trên nền gạch bông Giám đốc nhà học tránh Trung Nguyên Trung Phần kiêm hiệu trưởng trường bán công Nguyễn Trư Phương Dân dữ nhìn chỗ Nhìn trõ vào mặt anh Dòng lão té thế, thế lót ra khỏi hai ảm răng chuột Về đi Chừng nào tôi còn tại chức Anh đừng vác mặt đến đây xin sỏ Lũ Quảng nhà anh là một lũ ăn cháo đá bát vô ơn bạc nghĩa và cháo trở Thư hỏi vì lòng thương ngài Tôi đứng ra bảo lãnh cho anh em giáo sư Lưu vi trước chính quyền Và cho họ một chỗ dạy yên ấm Thế mà lũ đó phản chắc ăn cưng búc ra thớm má cộng sản Thầy Quảng nhà anh là cái tá gì mà bạm trận vậy đã khỏi văn phòng khi còn nhớ nguyên thái độ hành đọc cái cũ của lão và cách thức lão bày tỏ lòng căm ghét những ông thầy quàng của lão. à chắc chắn lão này từng dính lưu đến cái chết của thầy vi phi rung động đất có thể lão đã từng tham gia kháng chiến và bây giờ lão chờ cờ phi về thuận lại cuộc gặp trên với ông hoài ông cười bảo anh hàng như lão trừ thầy đồ quàng thâm tệ có gì đáng ngạc nhiên đâu lão ngắn là phải thầy quàng dạy chữ đã đành còn thêm nghề phụ Làm thuốc cho dân cư quanh vùng thầy gõ đầu trẻ Mầm mống bạo loạn khởi từ đó thời Quảng Trần Quý Cáp mất đầu chỉ vì cả gan dẫn lọc thuyết mới Cho đám dân quê dân cánh Vốn nhu thuận phục tòng Tới Huế Dòng tiếng nói uyển chuyển mềm mại Tinh tế của phía Bắc kết thúc Để rồi từ Quảng Nam Bắt đầu một thứ giọng bạch bản Chất phát mạnh mẽ như phun lửa Và mặt người nghe Người sức khắc bảo Súng nổ cái rục Người quảng cãi Súng tây nổ cái rẹt Người sư Khác Ken, Ngấm Tàu Đẹp, Người sư Quảng cái Nhung Phương Tây Mềm, Cứ Thế Quảng Nam Thành Hai cái Phi Kinh Ngạc nghe ông ngoài nói về ông Đồ Quảng, ông cười. Ngạc nhiên lắm mà, một anh lăng băm trong gia thất thổ sao lại biết nhiều về ông Đồ Quảng ư? Này, tôi đừng quên, từ thời của Phan Bội Châu vận động Đông Du thiếu gì những ông Đồ đi theo, trong số đó nhiều người giặt cả răng xiêm. Bữa ăn tối Phi không đồng đũa tới đồ ăn Mặt buồn so Cảm ngôn nhấp nhổm trên ghế Cố linh cầm Người con trai kia sắp bỏ đi Bà mày cũng quầy quầy Ông ngoại đánh lo Có chuyện gì phải không Cậu Phi Dạ có Phi giật mình đáp Anh chợt nhận ra Không khí bữa ăn lắng xuống hoàn toàn do lỗi anh Thưa bác Ông chú cháu trong quê đau nặng Người nhà nhắn cháu về Biết Phi thác cứ về quảng Ông ngoại nhẹ nhàng khuyên Trong đó đang lộn rộn Hết ông chú qua khỏi Cậu lo ra cho kịp khai giảng Còn chuyện khác đến đâu hay đến đó Phi tránh không nhìn cảm ngôn Chẳng có gì phải sửa soạn Phi tự chế nhạo mình Người ta áo gấm bền làng quân mình phải giấu bạch chuyện Đặt vali thế chân tiền trọ và bán máu Anh suốt ruột Đến giờ Giang La vẫn im lặng là sao Hay là người đàn bà ấy đang gạt anh Không có tổ chức nào muốn anh ra huế học Và gây rừng phong trào sinh viên, học sinh Thế là anh phải tự quyết định Quay về Giang La Bắt liên lạc với những người có trách nhiệm Đặng nhận những chỉ thị cần thiết Và phương ứng hoạt động sắp tới của anh Ông ngoài lấy xe Rolex Chủ anh ra bến xe An Kiều Mở vé xe đỏ xong Ông còn đưa cho anh vài trăm xài dọc đường Anh từ chối không được Đành cảm ơn ông và nhận Xe chuyển bánh Ông đứng trong bến với anh Khi chiếc xe đỏ lách ra khỏi bến xe huyên náo chen trúc Phi giật mình thấy cảm ngôn đứng sẵn bên ngoài Nhận ra anh, cô gái dưa tay ngoắt ngoắt mắt nhỏ đi Làm sao cô biết anh đi mà tiễn Lúc theo ông ngoài ra ngõ Anh tưởng mẹ con cảm ngôn đang ngủ trưa Nên không muốn đánh thức họ chào tạm biệt Anh ngồi bó cứng và hơi cúi đầu xuống sợ hãi tránh cái nhìn của cô gái câm Cái nhìn ấy nói nhiều thứ quá Anh sợ những lời đó Năm năm rồi mới đi lại con đường phong thử Giáng la vì ngờ ngắt quan sát sự đổi tay đáng sợ của quê nhà Trước khi về Giang La Phi đã ghé vào tiệm may của cậu Tám hơn trong chợ Hỏi sơ tình hình Cậu Tám gặp Phi vừa mừng vừa run Cậu khuyên Phi ở tạm nhà cậu đợi Cậu sẽ nhắn cho Phi ra gặp Chứ còn về làng bây giờ ớn lắm Đi một bước lính bám một bước Cũng chẳng biết tin ai bây giờ Quân Thái làm rất gắt máu Chứ không lơ mơ như hồi sáu lung Còn làm quân trưởng đâu Nhất là chủ tịch hội đồng điện tiến bây giờ Không phải người xa lạ Thằng đán chứ ai Hắn từng vô du kích cùng lưỡng vì bạo đoạt trừ nắm quyền sinh quyền sát hét ra lửa hắn lại là dân đắc ký thuộc hết trơn gia phạt từng dòng họ ở giáng la theo lời cậu tam hơn dường như quân trưởng trần quốc tái đã lập được trật tự quốc gia trên mảnh đất cộng sản này rồi tội nghiệp cậu mới vất lên một chút có hai bàn máy khâu và một tiệm máy nhỏ đã run rồi càng gần đến giáng la phi càng phải dừng lại nhiều lần trình giấy cho các chốt các dân vệ Xưa nay xóm làng vốn được bao quanh bởi những lưỡi tre xanh Bây giờ tre pheo bị đốn trụi Ngôi làng như bị lột chuồng Để trưa ra những ngôi nhà lụp xụp đổ nát Siêu vẹo chống tình chống toàn Thay vào đó là ấp chân lược được bao quanh Bởi bức tranh đắp bằng đất gồ ghề lên Chạy dài sừng sững và Bề trên cắm tốt tùa những bụi trông tre Vót nhọn hoắt kiên cố những những chiến lưỡi thời cổ Bên dưới dọc theo chân thành Những hào rãnh ngập đầy nước Dưới hào cũng cắm trông chi chít Phi nghe đồn dầu về những ấp chiến lược, bây giờ mới dầu thế nào là hai sông ba núi, đường vào làng có một chiếc cổng bằng gỗ, trăng dây kép gai, có thể dâng lên sập xuống và một nhóm dân vệ áo đen đứng chấn. Thực ra, Trần Quốc Thái không quá khoa trương khi hắn công khai tuyên bố đã đánh tàn tác 10.000 đảng viên điện bàn. nhưng Thái đã đắc y quá sớm khi hắn không hiểu gì về mảnh đất và con người điện bàn dáng la. Công sản ở đây không chỉ bao gồm những người đã từng đưa tay lên thề trước cờ bốn liềm hay có tên trong danh sách các chi bộ, bởi vậy, khi 10.000 đảng viên này bị giết chóc tù đầy, theo dõi thì những người nông dân chân lấm tay bùn, muốn gắn bó với đất đai đồng ruộng làng xóm và sự nghiệp cách mạng khởi từ trước cả mùa thu ấy lại tiếp tục tự coi mình là đảng viên, âm thầm và tự nguyện tiến hành cuộc chiến đấu sống mái với kẻ thù. Vì vậy, danh sách đảng viên thực sự ở đây được nối dài đến vô tận. Điên bản bước vào cuộc chiến tranh hai phía trong bối cảnh như vậy, không còn tình trạng ném súng xuống sông hoặc lâu đạn cầm tay mà chịu để tội dân vệ tay không bắt như cựu bí thư Tình ủy mấy năm trước, mỗi lần nhớ tới cái chết của chồng, mới lúa vừa thương vừa giận để thẩm thía sự thật đơn giản nhưng sinh tử ấy, chị và bao đồng chí khác của chị đã phải đóng học phí bằng máu như bao đó. Chị mới được thả về dưới danh nghĩa can cứu sau thời gian bị tù vì tội danh hốt cốt cộng sản xét động dân chúng gây rối, bà đoát bí mật bắt liên lạc với chị. Mấy bữa sau đưa chị về sùng công gặp hồ xuân, ông bảo chị lo sẵn, hễ có dịp là đưa con trai chị ra bắc theo đường dây trường sơn. con chị, ông giao hành động đơn tuyến, trực tiếp liên hệ với đội công tác của bà đoát. Chị giúp bà đoát làm hầm bí mật trên miếu gò sen gần cồn mả, còn chính chị khoét ruột cây trôm và nắp lên đôi trong nhà làm công sự mật. Trần Quốc Thái. Địch thần sách trói gân bò xuống tận nơi làm đốc công đào thiết xây dựng và củng cố các ấp chiến lược trong khu vực này. cả hai phía đều nhận thức được tầm mức sống con của mình liên quan đến việc ấp chiến lược vững mạnh hay tan vỡ từng mảng. Nói cách khác, cả hai phía quần nhau mối chuyện giữ và phá ấp chiến lược. cán bộ đảng viên qua lại xung công để biết đó muốn phá ấp chiến lược hay vừa sông an toàn không thể không nhờ tay mẹ cộng. cứ chiều đến. Mẹ dò đò, mót cùi, lần lá đến gần các hàng đào tre, lặng lặng, tưới dầu lửa. Đêm, anh em đội công tác về, chỉ cần một môi lửa từ que riêng chích vào là hàng đầu ấp bén lửa cháy đùng đùng. Đêm nào vắng mẹ, anh em có việc cướp phải vừa xong, thế nào cũng có chuyện. Không phấp ổ phục kích của bọn dân vệ cũng sa vào bãi trông, mà dân vắng đội công tác một đêm cũng ớn lạnh với tù thằng đán. Hồ Xuân, Xuân đứng chân hẳn sùng công, chỉ đạo công tác đánh ấp chiến lược phá thế kìm kẹp của địch nghe mười lúa về báo cáo sùng công có ba anh nhâm họ hoàng đều là cơ sở tốt chính họ bàn với chị kế hoạch diệt thằng đán và mâm hội đồng điện tiến nhưng chị thấy kế hoạch ấy phiêu lưu quá lại biết tính ảo ảo đại cánh của bao đót nên phải trực tiếp báo cáo và xin ông cho ý kiến Hồ xuân cân nhắc thiết một hồi không thấy cách nào hơn mà tình thế kéo dài ngày nào tổn thất nặng ngày ấy phá hàng đầu đốt vọng các không khó lắm Nhưng thằng đản còn sống, bà con không bung ra nổi với nó. Ông đành gọi ba đoát tới, dặn tỉ mỉ bằng mọi giá không được làm anh em họ Hoàng mất một miếng lông chân. Chu Yên Tâm hồ xuân còn quyết định trong quá trình trận đánh diễn ra, ông sẽ bám tại nhà người em út họ Hoàng để theo dõi và kịp thời ra những mệnh lệnh cần thiết. Theo kế hoạch, ông Hoàng Hai phó ban đại diện sẽ làm thị dê tại nhà người em và ông Hoàng Ba đứng ra mời chủ tịch đàn cùng bấm hội đồng tới ăn màn khai từ khá xuân sẻ, bọn này hớn nở đến ngay. đang ăn uống rượu chè, báo đóa từ chỗ phục kích, lao vào đánh tưới, nhưng chỉ diệt được mỗi một mình ông Hoàng Ngay và bọn thằng đán chạy thoát. Hồi xuân dần tím mặt định la báo đoát nhưng chính ông nhận ra lỗi của ông, ngày duyệt kế hoạch mà không lường được khả năng báo đóa làm dở việc lớn, bất chấp nguy hiểm và lời can ngăn của các chiến sĩ cảnh vệ. Ngày tối hôm đó, ông đến thăm gia đình ông Hoàng Ngay. Ai rẻ thấy ông Thân nhân ông Hoàng Hai không oán hận Mà còn hỏi Có nên thương sắc ông Hoàng Hai lên trụ sở hội đồng Kiện tụi này Bất lực không giữ nổi an ninh Để Việt Cộng tung hoành như chỗ không người không Nghe họ hỏi Nước mắt ứa ra trên gõ má Hồ Xuân thấp nhang cắm lên chén gạo Đặt trước bài vị ông Hoàng Hai Nói thầm Dân sùng công sẽ không bao giờ quên ơn ông Ngay cả lũ chó đen giữ cổng ấp chân lực Trần Quốc Cái không phải đều từ nơi khác đến Nhận xét như vậy Phi yên tâm khi thấy không có người giáng la nào Trong túp dân vệ gác lối ra vào lẳng Tu này lật ngược xuôi Xăm soi thầy học sinh của Phi Đất giáng la nổi tiếng cộng sản Làm sao để ra cậu tú này Trong lúc anh bước vào lẳng Các bọn xâm xì bàn tán đằng sau Vừa nhắc thấy bóng con Cha anh hốt hoảng kéo anh vào buồng trong Trời đất con bị hồi mô Đáng lại về lăng Giống không ở lại trước cậu Tám rồi nhắn cho ra Con về thăm cha Thăm dì và bà con Mắc chi phải sợ Phi cố chấn ăn cha Ông khăng khăng Thôi Thăm rớt đủ rồi Chờ Mỹ đi ngay ra chợ phong thử Tao mới yên bụng Ở đây phút mô Chết dễ như không Phi ơi Phi ngẩn người Chưa biết nghĩ sao Người cha vẫn nặng nặc Bắt con đi ngay Bà dì ký Ở dưới bếp đi lên Mếu máu Phải tầm bá đó không Dì già đanh Hai má top lại nhăn nhau như bà già Bảy tám mươi tuổi Bỗng nhiên Một hồi chống rội lên Thúc bách Cha run run lập cập bảo Phi Cha phải đi trình diện Con đi ngay đi Cha và gì sẽ ra sau Thấy cha cuốn quyết Phi đành phải gật đầu cho cha yên tâm Cha nhấm chân định chạy Phi níu lại Cha nhắn cô mời giúp con Con đã về Không biết cha có nghe thấy không Chỉ thấy ông lật đật phóng ra sân Tâm cuối chạy như bị ma đuổi Phi hỏi chống chi mà giữ vậy gì chương kêu những người can cứu tới trình diện, cha My cũng thuộc loại đó, tới chế nhảy cũng bị đánh u đầu nặng có thể bị tù bị giết. cả nửa giờ sau cha mới phờ phạc trở về nhà, mặt cuốn gầm xuống đất ông trách con. tàu biểu mi không chịu nghe, chứ ông chủ tịch kêu mi lên hội đồng tính đăng. ngột thở dư phi nghĩ thầm đánh hơi lại thiệt, mình về chưa đầy nửa giờ đồng hồ nó tính kêu mình lên làm gì. Cha hỏi chuyện cậu Chín à Hay chuyện chị hai Hay cho hỏi xem có phải mình về móc nối Với người nằm vùng không Phi băn khoăn bước ra ngõ Cần nghĩ sẵn những câu trả lời hợp lý Việc mình về thăm nhà Mình là sinh viên Huế kia mà Đột nhiên từ ngã rẽ Một người đàn bà làm như tình cờ Đi cùng chiều với Phi một quán Thiếu chút nữa Phi mừng dỡ kêu lên Cô 10 Mười lúa thản nhân dẫn lên trước Nói trống không Về thăm nhà mắc chi Rồi mười lúa tách qua lối khác Phi thấy vững tâm hơn Nghĩa là còn có những người nằm vùng Trong một tổ chức chặt chẽ ở bên Phi ba tên áo đen ôm súng Đang tấn cấu bên bậc thềm trụ sở Thấy Phi nhỏng cả dậy Ê đi mô Phi dừng lại nhưng chưa vội trả lời Mãi khi chúng sắp tới Súng ống lăm lăm Phi mới thông thả đáp Tôi lên thăm bông chủ tịch đán Đán ngồi trong Tho cổ ra Có từ khẩu khí cậu tú dáng la sau bỗng im lặng Rồi chợt nghe cậu Tú mỉa mai Mấy anh đừng mất công tìm liệu đạn trong người tôi Tốt nhất mấy anh vô nói với ông Đán ra tiếp khách Đán hơi lạ Cậu Tú có vẻ trưng trả quá Đán quê đắc ký Cách dáng La một con sông Bình Phước Lạ gì gốc khác mệt thịp của cậu Tú Cũng như không người dáng La nào Không biết cái tiểu sử xấu xa Của đương kim chủ tịch hội đồng điện tiến Đán đã từng bị ba đoát Thời ấy là chấp ủy thành viên xá Đổi giúp khỏi tổ chức thanh niên và du kích Vì tội trai gái đánh bỏ về đắc ký làm ruộng và nuôi mộng rửa mới nhục trên, khi chính quyền diệm về tiếp thu điện bàn, đàn là kẻ đầu tiên dưới chân núi Bồ Bồ lên thị trấn đón tân chế độ. Dĩ nhiên, đàn biết chắc tiến hắn được ba rát ghi lên hàng đầu trong danh sách ác ôn phải giết. Hắn chấp nhận tình trạng khủng khiếp đó, nhưng hắn cũng biết không nên gây thủ trúc án với cậu tú mặt bấm ra giữa kia. Với mảnh bằng tú tài toàn phần, thằng nhóc khốn nạn có thể vào trường võ bị đàn nạt hoặc quốc gia hành chính 10 năm nữa, nó sẽ được móc lon trung úy hoặc chức quận phó, lúc đó nó sẽ nhớ lại tất cả những gì bữa nay ta đối xử với nó, hơn nữa dù sao cậu Tú cũng là người phe mình, giữ hòa vi quý vẫn hơn. Đắn vừa bước ra cửa niềm nở đón cậu Tú, vừa đắn đo như vậy, phi đâm giản lung túng tại sao đắn cúm đốn với mình thế kia, phi còn thiếu sự từng trải để hiểu ngay lý do của thái độ khác thường ấy nơi tên đồ tể. thăm Viễn xã giao ông chủ tịch hội đồng xong, phi quay về cầm nhô túp dân làng đi lại trên đường gặp ai anh cũng nhã nhặn chào hỏi vì toàn bà con họ hàng vài vế trên anh nhưng anh ngạc nhiên mọi người nhìn anh với những cặp mắt e rẻ đầy do xét khó chịu nhất là vài người đã thấy cảnh đán tiễn chân anh rất tận cùng trụ sở và thân thiết bắt tay anh chớp chóa cơm nước vừa xong khi ngồi sồn trên bậu cửa nhìn ra sân hút thuốc chợt một bóng người lúp xúp đi tới anh hơi nhòm dậy và duỗi điếu thuốc đang cháy dở xuống đất Bóng người đã lù cù tới sát bậc thềm, phi lùng mình cái bóng cất tiếng khan khan. "Chào cậu Tú." "Trời ơi, đáng đưa." "Đừng la là làng, đợi bản chết tươi cậu Tú chờ, đi." Bản Đoát lạnh lùng hất mũi súng, phi bằng hoàng đi theo ra ngõ, không hiểu báo Đoát rỡn hay thiệt, trợ phí chất lặng giữa sân, "Trời ơi, nó vô tay báo Đoát có như rồi." Báo Đoát nặng lẽ đi sau, dùng mũi súng thúc vào lưng Phi để hướng dẫn. Mấy lần với tìm cách quen lại bao đoát gần rộng lại lên Phi ngậm tâm Mắt anh dần dần quen với bóng tối À bao đoát đưa anh ra cồn mà Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng phi Hình ảnh bao đoát ngồi sổm lưng Dựa vào bia mộ bằng đá gắn trên mà vui Mắt trừng trừng ngó phía trước sống lại Gió thổi lạnh bút Dù mới cuối tháng 8 Toàn thân phi nóng gian nỗi sợ hãi Không biết mình đã phạm phải tội gì qua khỏi giấy mà bên ngoài bao đoát nói nhỏ Dừng lại, quỳ xuống, nghe tôi hỏi. Phi đang luống cuống, bùng nhân núi hờn giận tuổi nhục khinh phi phản kháng. Sao lại bắt tôi quỳ, tôi phạm tội gì anh ba? Tội gì rồi biết, quỳ xuống. Bá Đoát thuốc mỗi súng lạnh toát vào gáy phi, anh biết, đừng chọc giận con người ghê gớm này, có chi thanh binh sau, khi con người này đã qua cơn kích động, phi miễn cưỡng quỳ xuống, bá Đoát dường như hài lòng, mũi súng lơi ra một ít. Đang trừ mi mới chịu về anh phải đũa quả mấy ông cách mạng xa lông trong nớ rồi phải không Đang bị nỗi sự hãi Làm buồn ngực đau nhói ngày chữa cách mạng xa lông Buông ra khỏi miệng ba đoát suýt nữa phi bật cười Thằng đắn gọi mi lên giao việc chi Khai thiệt thì tao khoan hồng Vũ lý khủng khiếp Hắn kêu lên trình diện Có vậy thôi Nhưng phi không dám cãi ngang xương với ba đoát Đâu có Hắn bắt tôi trình diện Nói láo chưa mi trình diện mán phải khum đúng đưa mi ra tận cổng trụ sở mi tính gạt con nít à thì chính anh con nít chứ ai đưa súng vô bụng người ta bắt đi bắt quỳ tra hỏi toàn những câu giật giật vì tức tối đứng thẳng dậy anh không có quyền đối xử bất công với tôi như vậy Bà đoát đang rượu dần đi bỗng thái độ gay gắt của phi làm anh thân nổi giận này tao không biết đun tay mồ đăng tụi rượu chiếu cố cho mi du học mi không đi tính về đây tiếp tay cho thằng tái đánh phá giáng la hả Nói mau, ta đếm tới 10 Không, anh ta không dọa đâu Trời ơi, chết tên này tức hộc máu, nhục quá, không gác gì con chó Bà đoát chậm rãi đếm, nỗi sợ mỗi lúc một bóc ngẹt lấy lồng ngực phi Bà đoát đếm tới 9, vì hấp tấp lên tiếng Anh ba, hiểu cho em Hình như giọng nói của anh khó nhọc lắm Mới thoát ra được khỏi lồng ngực uất ức, ngẹn ngào, trở nên run run Bà đoát cười thương hại Thôi, dẫn cho mày một chút Chờ đó ông chín chữ sẽ nói chuyện với chú Đột nhiên bà đoát thở dài Nhưng nói thiệt Mới xa răng la một vài năm Chú mày đã thay đổi khá nhiều Và hèn đi Nói xong bỏ mặc phi chết điếng trong cồn mà Bà đoát lững thững sách súng đi ra Một lúc sau Bà đoát lặng lẽ trở lại với một người đàn ông Từ đó cho đến lúc chín chữ Tân bí thư điện bàn nói chuyện vi phi Bà đoát toàn thân đín lặng Thường thoảng phi lại liếc nhìn bà đoát Như muốn thanh binh điều gì đó Nhưng ba đoát tỉnh khu Công đăng đô thị khó lắm Anh cũng không biết đàn Em cứ bám đếp lấy đài Hà Nội mà làm theo Nếu có điều kiện mua cho huyện ủy Một kê bàn máy đánh chữ Chơi tay chín chữ Hai anh em lặng lẽ đi bên nhau Phi đần đần nhớ lại câu chuyện dẫn của ba đoát Quả thiệt mới ra dáng la vài năm Chú thay đổi khá nhiều và hèn đi Tứng thở dài thương hại của ba đoát Sau nhận xét nghiệt ngã ấy Cứ xoay mãi trong óc Phi Phi người ta nói đây có súng là có tất cả cách mạng ngay không cũng sao quan chuyện đó cứ nghe nhưng đừng làm theo mấy ông hữu khuynh làm tới đó bị coi mới giết 10 thằng áp ún phong trào điện bàn đã thơ hung rồi người đào huế tổ chức du kích bí mật tàu chuyển súng lưu đạn ra đó giết hết trơn bọn cần lao khỏe re à có súng có phong trào nghe chiến chữ nói đã nản nghe ba bà đót bày vẽ lại càng bối rối đa chợ phong thử Phi trở lại nhà cậu Tám Cậu mừng rỡ Tiếu rít Làm bước cơm mời họ hàng Bà con đến mừng Phi có bằng tú tài toàn phần Không hiểu sao Hai thằng kiếm và xanh hai tin cùng nhau về nhà cậu Tám Thăm Phi Nhưng Phi biết Mấy gia đình kháng chiến cũ Hoặc có người thân về chính quyền sát thải Bắt giam tù đầy Đang nhìn anh Với những cặp mắt khó chịu Không mấy kiện cảm Đành chịu biết sao Bốn giờ chiều Trời đổ mưa giám dịt Mưa rội bùn Đời trợ phê chức ngập nước Ba chàng thanh niên uống chút rượu ngà ngà Ngồi trong tiệm may lụp sụp Lần ôn lại kỷ niệm thời diễn Hồng bỗng xanh đỡ đánh kêu lên Thiệt tội thầy lưu Kiếm kể chuyện bi Thầy nghe xong rồi khóc Từ đó thầy nhắc My hoài Nghe tin bi đã thi song thú tài hai Thầy vui dễ sợ sân bi không đáng xuống ngồi an thăm thầy Kiếm ngồi im Mắt buồn bã chăm chăm Nhìn ly rượu trong vắt Còn lưng chừng và thầm nghĩ bạn bè tan tác, thần phi sắp thành sinh viên hủy, thần sanh ra Đà Nẵng học đệ nhị Phan Châu Trinh, trang Bình còn bài làm giàu, cụ cửa chi không sợ chính quyền làm khó dễ chuyện làm ăn. Truyền lạ nơi con người vốn hiếu động, phi lâu âu nhìn kiếm. Sành chân chả hơn nhiều, nhói năng cái gọn và mạnh mẽ hơn, ăn mặc ra dáng một thanh niên Đà Nẵng. Có lẽ Hội An giống ba đoát ở chỗ, xong một lần cho tất cả. Kể từ lúc những chuyến tàu buôn quả thương khách ngoại quốc tấp nập ghé vô phố hội và những người Trung Hoa đổ bộ ngày càng nhiều lên thành phố, mở cửa hàng, dựng chùa trên, thờ cúng đủ mặt, những vị thần dân tộc của họ từ quan công phục ba tướng quân đến khổng binh và những chiếc ghe bầu quảng nam xuất phát từ đây lần mò theo hệ thống kinh đạch trần trì phía nam miền đất hội an mãi mãi thế này một thị trấn cổ với những căn nhà gạch thâm lè tè lập ngói vẩy cá những ngôi chùa sơn son thếp vàng lòi loạt và hai con khỉ cùng hai chú chó đá ngồi buồn thiêu trên chùa cầu và bây giờ ký đã thành tỉnh lỵ quảng nam hội an vẫn thưa đến nỗi 5 năm sau trở lại Hội An, Phi có thể nhắm mắt mà vẫn đến chúng cái cầu thang gỗ leo lên các lần tối mò của thầy Lưu trên lớp học của trường tư tục Diên Hồng. Từ ngoài bước vào chỗ thầy, Phi chỉ thấy bóng một người thấp thoáng mờ ảo, anh lên tiếng. "Thầy." Thầy Lưu giật mình ngẩng lên, mãi sau mới nhận ra Phi. "Con phải không, Phi?" "Dạ." Phi bùi hồi đến gần thầy, dưới ánh sáng cây đèn gió Anh thoáng thấy lụ cười hiền lành của thầy. Thưa thầy, con mới về. Tới thăm thầy, thầy có mạnh khỏe không ạ? Con đã trở về đất thánh giáng la của con rồi ư? Dạ. Thầy giảng hẳn so với hồi mình đi, tóc bạc quá nửa mái đầu chết ra. Con giỏi lắm. Không đưa mưu ở đây sánh kịp nghị lực của con. Thầy nghe tin con đã thi xong tú tài hai về Huế học đại học sau khi từ chối học bồng xuất ngoại của chính quyền. Thầy rất mừng và hiểu con hơn. Ủa? đang con không ngồi xuống Thầy dịu dàng ngồi xích qua một bên Lấy chỗ cho phi ngồi Thầy nói hơi nhiều nên hoa húng hắng Có lẽ năm năm qua Thầy có nhiều chuyện đau lòng Phải cắn răng dẫn nhục chịu đựng Điều đáng sợ nhất là để tắt mất ngọn lửa trong hơi thở Cái nhìn, giọng nói Chưa xảy ra với thầy Vẫn còn Nhưng mong manh như những ngọn đèn chập trần kia Thưa thầy Có lúc nào thầy sống lại những kỷ niệm kháng chiến không ạ thầy đứng dậy, rất tận cửa giòm bên ngoài, rồi khép chặt thêm cánh cửa. Động tác ấy vô nghĩa vì các lửng chỉ thông với bên giới bằng một nẻo thang duy nhất, còn cánh cửa mở ra khoảng trời phía trên mái rêu phong, không đáy bọn thông an chìm nằm phục trên mái nhà rình đập thầy. Quay lại thầy trầm ngâm. "Đang không, dân Quảng Bình có câu, ngó lên hòn kém đá rừng, thương cha như mẹ quá chừng bầu ơi." Lòng thầy cũng rứa. Vì chăm chú nghe thầy thường soát nhìn đôi mắt thầy rạn chân chim má hõm xuống mắt chậm chạp nhìn dõi từng điểm trong căn khác nơi chân cây đèn gió một tập thơ cổ mở ngỏ phi lướt mắt qua dòng chữ quằn quèo vốn chữ nhỏ ít ỏi chính thầy dạy anh hồi còn học riêng hồng chỉ đủ để anh đọc tên sách lược ước tập của nhà sư viên thành nào đó con đến xin thầy chỉ đừng cho con làm cách mạng thầy đứng thoát dậy run run đặt ngón tay trỏ lên môi con hỏi đột ngột quá đã lâu chưa có người nào ném vô mặt thầy câu hỏi ấy và chính thầy cũng không dám tự đặt nó cho mình thầy ngừng lại trong thầy dấy lên bao ý nghĩ chua chát mới 20 tuổi cậu bên này còn đòi được dẫn thân còn ta một cựu đảng viên tại cái xứ này không ai có thì giờ miệt mài nghiên cứu cho xong một lý thuyết rồi mới quyết định nhập cuộc đặc biệt từ khi đảng ra đời nhiều người đến với cộng sản không phải xuất phát từ lý thuyết sách vở mà hoàn toàn từ tình cảm theo cộng sản nghĩa là đứng về phía dân tộc anh em bạn bè làng xóm quê hương bởi vậy lẽ đương nhiên khi họ Ngô đục dây bóng quả Hoa Kỳ trở về thiết lập nền độc tài chống cộng theo học thuyết nhân vị duy linh do cố vấn Ngô Đình Nhu copy nhặt từ những cuốn tư tưởng nhập môn của Mui E sặc mùi, mùi tuyên chúa giáo mưu toàn chống cộng của họ đã đánh thẳng vào tình cảm và quyền lợi của đa số ngay trong hàng ngũ cán bộ ở lại miền Nam đã diễn ra tình hình một số bị bắt bớ một nhúm phản bội lây gai còn lại một số nút vào Phật giáo dậm thẳng tay đàn áp vô thần nhưng đối với những phần tử hữu thần có chân rẻ đôi chút phải trở thành tín đồ một tôn giáo nào đấy thì mạng sống an toàn hơn nhưng không thể gia nhập thiên chúa giáo được gia nhập tôn giáo này vào lúc này đồng nghĩa với hành vi phản bội dân tộc và trung cộng gia nhập đất thánh giáng la thì không liệt quá chi bằng vào Phật giáo chờ cơ hội hoạt động trở lại. Tuy nhiên, phải thừa nhận lối suy nghĩ như vậy có tác dụng an ủi được chính người lựa chọn cách ẩn nấp thay vì lựa chọn một phương thức chiến đấu thực sự. Lộng giả thành chân, một vài người giả đò theo Phật giáo thiết rồi thành Phật tử bất bảo động thứ thiệt. Một vài người khác tuyệt vọng trước viễn cảnh mơ mịt của việc thống nhất quốc gia. Nhưng đánh người thấy cơ hội Phật giáo sẽ tham gia chính quyền Bèn ra rời mục tiêu chiến đấu Khi thể nguyện dưới lá cờ búa liềm Để quay sang làm một chính khách Phật giáo Và cũng không ít người vẫn nuôi ngọn lửa đỏ trong tim Dù bên ngoài khoác tấm áo cư sĩ vô tư Chính sự có mặt của những người này Và khả năng tập hợp quần chúng của họ Đã làm dấy lên Cơn bột phát Phật giáo những năm 60 Và Phật giáo muốn trở nên một lực lượng có tổ chức Điều này xa lạ với truyền thống vô ngôn thông quả chính thương ngôn giáo ấy trong quá khứ vốn chỉ hiện diện trong thế giới tâm linh bằng bạc hơn là trong một bộ máy thế tục kiện toàn. Trước những năm 60, một số nhà sư thành lập phong trào Phật giáo miền Trung và cuộc tranh luận sôi nổi quả nội bộ Phật giáo về phương cách tổ chức và mục tiêu hành động cho gia đình Phật tử phản ánh trình độ nhạy cảm của một đoàn nhà sư có nhãn quan chính trị sắc bén nhất. Những người này không bỏ lỡ cơ hội Đón lõng cơn bão đang đến Làm dung chuyển xã hội miền Nam Từ vị tiến 17 trở xuống Người ta chưa thành hai vùng Phật giáo Phật giáo miền Vạn Hạnh cho miền Trung Và Phật giáo miền Khuân Việt cho Lực lượng hỗn hợp của Phật giáo di cư xung quanh mỗi ngôi chùa trong làng Hình thành một khuân hội Phật giáo Có xã bao gồm 4 năm khuân hội như vậy Riêng Quảng Nam trong thời kỳ này có tới hàng trăm hàng nghìn khu hội và người ta kính trọng một cách ô yếm gọi người cầm đầu mỗi khu hội là bác khuôn trưởng rồi hàng ngũ các khuynh trưởng Phật giáo cũng được hệ thống hóa theo cấp huynh trưởng là phật tử cấp tập địa phương cấp tín tỉnh cho đến cấp tấn Trung ương hàng loạt tổ chức Phật giáo biến tướng ra đời chính thểy Lưu cũng trở thành phó đại diện Phật giáo Quảng Nam Nhưng liệu mình có dám kể lại cho người khác nghe Của gặp gỡ đau khổ giữa mình và bác sĩ Thân hay không? Thân cũng là đảng viên cũ như mình Đã tham gia nhóm hòa bình ở Huế Được ít ngày chi đó tần chế độ đàn áp Lê khuyên Thân nấp vào Phật giáo Thân không chịu Quả nhân Lê xa đà miết thành ra Mê man trong cơn suốt ảo tưởng Có thể thông qua Phật giáo Kiếm cho mình một chân đứng trong chính trường miền Nam Bản chất cơ hội của Lê làm Thân đau đớn Ê chèo hơn cả đối sợ bị chính quyền o ép Thân vào tận hội an Tâm sự với mình Mình bằng hoàng Nhưng trước mặt thân Chính mình cũng không tự thanh minh nổi Cho mặt cảm đầu hàng quả mình Khi lựa chọn một lối sống cầu an Giữa lúc trăm ngàn người lao đao Trong làn sóng tố cộng điên cuồng Lên núp bóng Phật giáo Để thành kẻ cơ hội Còn mình núp bóng Phật giáo Để chối bỏ Quên giao đường gương mặt sầu đáo của thân Cứa là hết Người ta vẫn có thành kiến cho rằng Mấy anh trí thức, hèn nhát, dễ trao đảo, không đủ sức dẫn thân đến cùng cho một sự nghiệp Mấy anh làm răng thì làm, cho tôi thả chết còn hơn phản bội Ai ngờ đó là lần cuối cùng gặp thân Sau nghe nói thân chết đột ngột vì ung thư máu Nhưng biết đâu chính chứng u hoảng cay đắng đã giết chết con người cao thượng đó Là mình có biện bạch nổi với đứa học trò cũ kia không? Lý do nào bỗng dân xui khiến mình Nướng quán đời còn lại của một kẻ thất bại bày mò tầm trương trích cứu Dịch từng câu thơ toàn dòng điệu vang quốc tri âm Trầm thống của một ông thi sĩ Nam Tống Thời tàn mạt Bật nhẫn đăng cao lâm viễn Vòng cố hương giấu mạc Quy tử nan thu Lớ tuổi 20 hôm nay Có tiêu hóa nổi không Có dư thời giờ để nghe tròn những câu thơ u sầu ấy không Vì nhờ mình hướng dẫn làm cách mạng thiệt hay là mỉa mai cái độc lần quần với mới ý nghĩa đối trên trong cuộc đối thoại với chàng trai đến từ Giáng La thầy Lưu bất chợt nắm bàn tay phi bàn tay chàng trai ấm nóng như một sợi dây lửa lan truyền khắp sống lưng thầy mưa ảo đến đột ngột trên mái ngói sấm đùng đùng đâu đó bên ngoài cửa đài gió thổi vần vũ hàng rìa bên kia sông Cẩm Nam se se cảm giác tổ ấm không chàng trai không mỉa mai Chàng trai nhiệt huyết Mang tới cho căn phòng hư hồng này Cái khát vọng đòi bùng nổ Thầy trấn tĩnh sau cơn xúc động Ngồi xuống bên ngọn đèn Rộng trầm ngâm Thầy sẽ giới thiệu con Với một vài người ở Huế Mà theo thầy Vì hoàn cảnh áo le Phải tạm thời bưng tay bịt mắt Này con người đánh thức cỏ dậy Hẳn họ cũng sẽ đứng bên con Như giáo sư Huyễn Câu giáo sư trường kháng chiến Tam Kỳ Giáo sư Trần Câu giáo sư trường cẩm khê Tam Kỳ Mẹ ông này họ thân Một họ đã từng có người làm quan to trong chiều Cha giáo sư Trần Lại gọi nghĩa sĩ Lê Đình Dương Bằng cậu ruột. nay họ họp nhau tại Huế Thành lập trường tư thục Đào Di Tử Tiếng là mở trường làm kế độ nhật Nhưng thật tình có ý ngầm Biến lọc đường thành nơi tàng long phục hổ Người dưỡng nhân cách Phát hiện và giúp đỡ những học trò có trí khí Không trực tiếp đương trường Chống chế độ bằng cơm giáo Thì chỉ ít họ cũng khơi dậy máu hào hùng khi xưa sau không một lần thầy nhắc tới Phật giáo, phi tự hỏi. còn một điều này nữa, thầy cũng muốn nhắc con lưu ý trong quá ngày sống ở Huế. bề ngoài Huế có vẻ kêu xa, khinh bạc, nhưng phải sống rất lâu trong Huế mới nhận ra nỗi đau của Huế. nỗi đau phải tận mắt chứng kiến một loạt vương triều sụp đổ vì hèn yếu, nhu nhược và cổ lỗ. nhưng dù sao cũng một thời Huế nan là trung tâm văn hóa của cả quốc gia. hai phương diện đó đã tạo nên diện mạo khác khỏi lạ lùng quả Huyền đô, kêu xa kinh bạc đó, nhưng cũng trầm tư đó trước mỗi biến chuyển thời cuộc. Nhưng cái khó nhất phát khởi trong lòng Huế bí ẩn đó, cái khó tinh bình Xương từ thời Nam Trinh Bắc Chiến làm được việc đó, Huế sẽ thanh tân trở lại. À, chẳng giữa thì đã không có người quả quyết. Nguyễn Du đã mượn cốt truyện Trung Hoa nhưng lại lấy Huế để tả cảnh, tả tình và phô diễn ý tưởng của mình. Thầy khưng lại và mỉm cười Cũng lạ lùng tay cho cái khám phá táo tận đó Người đó còn cho rằng Chính hồi an ta đây lại là mảnh đất Việt Đông Quả người anh hùng từ hải Không cam chịu chết đứng mà khải hoàn dưới cờ Thầy chúc con lên đường may mắn Đường lên Hải Vân còn nguyên như thời pháp Hẹp vào quen co Xe lên tới đỉnh đèo thì dừng lại Chờ đoàn xe bên kia lên để thả rớt một chiều Phi đứng cùng đám hành khách trên đỉnh đèo gió lộng Chờ tới phiên mình Buổi sáng tinh khôi, biển lên chiều mở ra tấm gương xanh biếc, mây trắng lấp lấp bao quanh những chóp núi hai phía thăm thẳm. ngũ ảnh sơn lấp lánh sau lưng, còn trước mặt là lăng cô êm đềm sóng vỗ, gió thổi bồng bềnh cả tóc. Phi nói một mình trên đỉnh đèo: "Thưa thầy, con sẽ đến bôi Huế thanh tân." Chương 9: Một pháo đài dự kiến. Hãy để kẻ chết chôn. Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ con người hãy đi truyền bán đức đức chúa trời không ai đã cho tay cầm cày còn ngón lại đằng sau mà lại xứng đáng với đức đức chúa trời không phải chờ đến lúc linh mục cao cựu viện trưởng viện đại học huế thú nhận trong thiên hồi ký của mình người ta mới hiểu cái mà họ ngô thổ lộ với ông ta trong cuộc trò chuyện tay đôi tại tư gia cậu cần ngày mùng 3 tết năm năm bảy khi diệm đang huế ăn dỗ cha ngô đình cả cố trưởng giáo quốc học huế tiếp đây cũng xin ghi thêm ngày mùng 7 tháng 7 năm năm họ ngô về nước làm thủ tướng chính phủ nam triều bề ngoài dự kiến này có vẻ như là trong cơn bơi rối tuyệt vọng hoàng đế bảo đại từ báy biển canner sai sư giả đến triều cựu thượng thư bộ lại cũng đang ở pháp làm một chuyến quy cố gương khẩn cấp ngõ hầu leo lái con thuyền quốc gia đang lâm nguy sau năm 6 ngày đêm bộ đội tướng Giáp đã đến biên phủ cả đế quốc pháp và thế giới tự do đúng vào lúc khai mạc hội nghị Geneva bàn việc đình chiến ở Đông Dương, phái đoàn Việt Minh được yêu sách đòi chọn vị tuyến 16 sáu cắt ngang đèo Hải Vân làm giới tuyến tạm thời chia đôi đất nước, nghĩa là Việt Minh muốn chiếm Mấy. Ngoại trưởng George Bidon bị triệu hồi về Paris, chính phủ Bàngladesh hứa hẹn với dân Pháp một tháng sẽ giải quyết xong vấn đề Việt Nam. Tất nhiên người ta phải mô tả họ ngô trong hình ảnh một phần tử quốc gia có độ tầm vóc và can trường gánh cái gánh nặng tiếp tục chống cộng tức thay bẩn thanh lông lá của hồng y giáo chủ Spelman và linh mục hút ra luồn ra sau lưng họ ngô quá sớm khiến cho những tu vệ hoang đường về cái gọi là sư mạng phi tường của ngô chi sĩ bị tổn thương rất nghiêm trọng bởi vậy một tuần lễ sau khi về ngự tại dinh Nador Dom Đô Sài Gòn Người ngậm còn mọi như bụi đường còn vương vấn trên bộ y phục cầu truyền nhào nát Ngài đã vội vàng bay ra Huế Để phan văn giáo Thủ Yến Trung Phần Lúc ấy có dịp bày tỏ lòng ngưỡng mộ Với chủ mới Bày vẽ một cuộc ngành đón rình rang Tại phi trường Phú Bài Và một cuộc tiếp xúc ồn ào giữa ngài Với Bách Tính Biển Trung tại Phu Văn Lâu Và năm ngày sau đó 20 tháng 7 Quá nửa đêm Hiệp định Geneva đã được ký kế kết Để trở thành ngày quốc hận Và cũng ngay sau đó trong không khí quốc khẩn của nền đệ nhất cộng hòa, cậu cần vẫn không quên nghĩ đến việc ban phát cho đám học sinh quốc học mặc đồng phục đeo cà vạt xanh, cây dưỡng phúc được học trong ngôi trường mang tên cụ thân sinh gia cậu Ngô Đình Khả. Không hiểu sao dự định hay ho ấy lại chưa được thực thi, ở cũng là một thiệt tòi to lớn cho đám học trò đeo cà vạt xanh. Này trai, tôi thấy cần thành lập tại Huế một viện đại học lớn. Quế chỉ cách Vi Tuyến 17 khoảng trăm cây số, lập ở đây một đại học lớn chẳng khác nào thách đối bọn cộng sản. Nếu bây giờ tôi quyết định thành lập đại học Quế, chả có bằng lòng giúp tôi không? Thưa cụ, nếu tôi làm được việc gì để góp vào công việc thành lập đại học Quế, thì cụ có thể tin rằng tôi không gần ngại chút nào. Và nếu có ai gan cùng mình khi đi tin vào sự thực thà của mấy ông cố đạo ham quyền lực tiếp tục để cho rằng linh mục cao không có chút xao nào thì dẫn lại trong hồi ký của cuộc đối tại trên, người ấy tất phải hiểu rằng cả họ Ngô lẫn họ Cao đều tâm đắc với nhau mà không cần phải nói toạc móng nhau ra dự kiến xây dựng một pháo đài thiên chúa giáo tại cố đô. Cũng chẳng có gì khinh cưỡng khi giáp nối các tình tiết trên với quá trình cậu cần trường kỳ mài phục tại Huế từ trước Tập hợp lực lượng dàn dếp với cao trong việc chọn lựa cán bộ gửi qua Mỹ, Canada, Tây Đức du học. Cùng với Pharaoh Maria Phạm Ngọc Chi, một tu sĩ từng tắm máu cộng sản cỡ lưu hữu tử tại địa phận Phát Diệm, sau năm 54 và làm giám mục địa phận quy nhân rồi giữ chức Tổng thư ký Hội đồng Linh mục Việt Nam, cố vấn tối cao của đảng Cần Lao nhân vị miền Trung, người sáng lập tổ chức công giáo tiến hành. Có lẽ hơn ai hết cào thông cảm sâu sắc trước nỗi lo âu và cú đơn của anh em nhà họ Ngô trong không khí Sài Gòn nơi người ta dùng tiếng Pháp trong các trường đại học trí thức tầng lớp trung gian còn giữ nguyên thị yếu Pháp trong ăn mặc nói năng sinh hoạt và lối suy nghĩ ảnh hưởng Mỹ chưa thấm tháp gì cần phải đào tạo gấp rút một tầng lớp trí thức kiểu Mỹ do Mỹ cho Mỹ nghĩa là cần một cái lò đúc kiểu Mỹ anh em nhà họ Ngô nhắm vào Huế với những cao chi và đạo quân di cư Thế là hơn 40 năm sau khoa thi cuối cùng lựa chọn những ông cống, ông nghè cho triều đình Gia Long tại cố đô, một viện đại học với năm phân khoa ra đời, trong tinh thần rất ư là phúc âm. Dù sao mặc lòng, sự kiện này cũng mang lại cho Huế một sự thay đổi, ít nhất là trên bề mặt, ồn nào và khẩn trưng hơn. Tuy nhiên, ngay ở chuyện này, ông trời, hoàng giả có thể viện đến ba ngôi chúa cha, chúa con và chúa thánh thần vẫn giữ nguyên tính hài hước cứu hữu của mình, chớ trêu và bông phèn Lò đúc kiểu Mỹ, cao nhận thầu đúc sản phẩm mang nhắn dầu USA bản xứ Những số phận lại cung cấp cho ông ta những nguyên liệu trái khuấy Đa phần sinh viên Huế lại là con em của miền Trung Quật cường và thiên cộng từ trong máu thịt Với những nguyên liệu như vậy Lịch sử đã thực hiện đến cùng cái tất yếu lạnh lùng của mình biến Huế từ một lò đúc thành một lò phản ứng đáng sợ Một lần nữa người ta buộc phải liên tưởng đến câu chuyện ngụ ngôn Mới anh phù thị bàn nhau làm cọp kẻ góp bộ ra người yến nằm răng con còm do đời ăn thịt luôn cả bầy phù thủy coi vậy chúng ta sẽ theo dõi phi chọn phân khoa khoa học để ghi danh với một cặp mắt khác buổi chiều phi đang chăm chú giờ từng trang sổ ghi danh sinh viên trong trường học vụ một giọng nói vang lên sau lưng tìm cái chi đó phi giật mình quay lại phạm nhật vẫn vứt dạo lẩn ngang góc chắn nụ cười bướng bình đôi môi mỏng tái nhợt vì chứng thiếu máu kinh niên hay mình lầm phải giải từng cây thánh giá anh ta treo trên cổ đâu còn phạm nhật kẻ trừ diệm tại phi trường chợt nhật nói nhỏ từ mai anh đừng đến đây giờ sổ xem nữa người ta bắt đầu chú ý đến anh rồi đó họ giao cho tôi điều tra anh anh tìm ai trong sổ ghi danh tôi nhận ra anh cách đây ba ngày nói chuyện nhiều không tiện anh chỉ cần tin rằng tôi đã quên tất cả những gì đã có giữa chúng ta phi dừng lại nhật lùi tuổi bước lên cầu kho rèn về đầu đường phú cam Bên đó có một tấm biển lớn viết thẳng chữ sơn đen nổi bật, thả mất nước chứ không để mất chúa. Mình chưa kịp hỏi Nhật làm gì ở đây và Nhật trở thành Kitô tô hữu từ khi nào? Tại sao nó sợ người khác nhìn thấy nó đi với mình? Vì sao? Vì sao nó cảnh cáo mình đừng tò mò giờ sổ ghi danh xem nữa? Đáng chuột dạ thật, phải coi chừng mới được. Còn kịp thời gian đến nhà giáo sư huyễn, mình có mang sẵn thư thầy lưu giới thiệu với giáo sư. Ngoài trời nắng xi, con đủ chó chăng cho đôi mắt phải nhíu lại mà phía chăng vẫn kín bưng và chạng vạng. Hoàng hôn bao giờ cũng đến trước tại những khu vườn phi mềm cười so sánh Huế với Sài Gòn, một nơi người ta thích ẩn nấp đằng sau những hàng đào sắt nhỏnh hoắc hoặc đúc bằng bê tông ken dày đặc, một nơi người ta trốn vào bóng râm của cây cối um tùm với những hàng đào xanh mướt. Đâu đó ở đây còn bằng bạc ao ảnh hang động thời Hồng Ngoang trong khi nơi kia quân Nhật lao mình vào cơn lốc của chủ nghĩa đại đô thị tại hai đầu của cánh nước Việt Nam Cộng hòa này người ta đang đặt hai đối cực âm dương thiên dân gần như còn toàn năng ngự trị Huế còn sắt thép chiếm lĩnh Sài Gòn lại một cô bé lứa oanh vũ trong hàng ngũ Phật tử vì thú vị nhìn người ra mở cổng cho anh Huế ơi là Huế mặt mũi tóc tai quần áo chỉ còn chờ giọng Huế trong vườn Huế thưa anh anh gọi người mua trong nhà đi nghĩa là ngôi nhà huế này thường có nhiều khách tới lui dạ phi trả lời chính anh cũng ngạc nhiên cho giọng nói của mình tự dưng cũng êm xuống theo tông của cô gái nhỏ tôi đến thăm giáo sư huễn cô bé thái đổi hẳn thái độ nhầm nở pha lẫn chút tôn kính dạ mời anh vô anh thông thả đi theo cô bé trên con đường trải đá sỏi hai bên bày la liệt những chậu cành Bóng râm lan đều Có những loại hoa chưa bao giờ phi biết tên Anh cũng không phân biệt nổi hương vị Rượu nhẹ từ đâu thoảng lên Có lẽ mùi vườn tược Thứ vườn không nhằm thu hoạch quả Mà chỉ là chức nuôi quả hoa và lá Cô bé lên lỏi qua ngã nhỏ này Lách núi mòn kia Dẫn anh tránh chớ ngôi nhà gạch khá lớn Một mê cung thực vật Phi thẩm nghĩ Có phải vì nơi trốn thiên nhiên còn băng tuyết Mà tồn tại một hệ thần kinh thực vật chí phối cơ thể bản năng nguyên thủy Trong cơ thể con người Bắt đầu cô bé đi chậm lại Giọng thì thầm Anh chờ một chút Cô lưng lự như băn khoăn điều gì đó Có lẽ người đàn ông đang ngồi quay lưng lại anh Trên bộ trư ghế mây Là giáo sư huyễn Đôi vai ông hình như hơi lái động Và bàn tay vừa đưa tới trước Có tiếng chạm cách khô lạnh Hình như ông vừa đặt một quân cờ nhỏ Nhưng cứng lên mặt gỗ Trời ơi Ông ngồi đánh cờ một mình giữa khu vườn hoàng hôn Cô bé rón đến bên đông nhưng chưa dám lên tiếng. Cả cô lẫn phi đều cố giữ khoảng cách và im lặng. Lưng khòm xuống, như chợt trăng tỉnh, ông hỏi nhỏ: "Chuyện chi rứa con? Dạo có người muốn gặp ba?" Cô bé ngần ngại trả lời: "Gặp làm chi?" Ông khó chịu vì con gái ông vừa đánh thức ông khỏi thế cờ qua tâm pháo. Một quân pháo rút về trung cung thành bại của cục cờ tùy thuộc vào quân pháo oan nhiệt đó hoặc công dồn dập, đối phương tối tăm mặt mũi hoặc thủ là chết. cô bé vội đưa mắt cho phi như cầu cứu, anh chậm rãi đến gần giáo sư, ông không buồn ngẩng lên hỏi. chuyện chi rỡ? là thật, cả ông lẫn thầy lưu đều để, để tóc dài bồng bềnh giống như một số thanh niên bây giờ đang theo bút. dạ, có người hội an gửi thư cho giáo sư. cảm ơn. ông trở tay lơ láng nhận phong thư và đặt xuống bên cạnh mép bàn cảm ơn ông nhắc lại không hề đổi giọng rõ ràng ông không muốn tiếp mình phi chào xin chào giáo sư cảm ơn ông lại đờ đẫn ngắm nghe thế cờ qua tâm pháo đầy ám ảnh ra tới cổng cô bé ánh náy bảo anh các bác sĩ chuẩn đoán ba tôi mắc chứng trầm cảm nhưng ông không cho chữa chạy anh đợi dẫn địa chỉ của anh hồi nào có thể tôi sẽ mời anh đến lại phi vui vẻ ghi vào mảnh giấy nhỏ 38 bis triệu ẩu hỏi ông Hoài Cái gọi là hội chứng tinh thần Các bác sĩ gắn cho tình trạng u uất của giáo sư huyễn Khiến mọi người lạc hướng về ông Ta khùng ta mắc bệnh tâm thần Mặc xác người đời Ông thường cười khẩy một mình Và tiếp tục ván cờ một người chơi cả hai phía Nếu có ai hiểu biết ít nhiều về thuật cờ tướng Thì khi ngó vào bàn cờ của ông Người ta sẽ ngạc nhiên Chẳng có thế gì bí hiểm độc đáo đến mức Trở thành ma quái cho cách chơi kỳ dị của ông cả Rõ ràng ông không nuôi mộng kỳ vương Ông sắp xếp lần lượt Từng thế cờ trên bàn cờ Theo một thứ tự chỉ mình ông hiểu ý nghĩa Ông nhách mép cười rùi Hay kêu to một mình giữa vườn Đôi khi ông đứng dậy hoa tay múa chân Nhưng lúc đó con gái ông sợ hãi Và thương xót tưởng cha mình lên cơn Không Nó sẽ còn buồn ghê gớm khi biết Cha nó không lên cơn, không điên Cha nó tỉnh, tỉnh đáo đến tận người Và nhớ lại tất cả Con ơi, ông ngại ngào ba cầu mong con đừng rơi vào tình trạng bị phản bội như cha con Ba không điên con yên tâm lớn đi rồi con sẽ hiểu một ngày kia khi mà điều ba thổ lộ với con không còn là mối nguy hiểm đe dọa ba nữa Còn hai anh trai của con ông tức tuổi muốn lần thoáng nghĩ đến hai đứa con trai của ông tụ nó hèn yếu và lạc loài làm trai thời tao loạn mà như tủ nữ là bỏ đâu bỏ phải chi ba có thể kể hết cho con nghe thời ba, Thành niên đã sống như thế nào Làm gì có hạng ăn không ngồi đồi Thư phú lượm mửa Và đàn đúng vô luân như lớp trẻ bây giờ À một thế hệ vô luân Trong một chế độ vô luân khéo xào hợp kỳ duyên Có thể nói Giáo sư Huyễn héo hắt cùng dòng hôi tường mỗi lúc một nặng chiếu ngột ngạt Ông sinh năm 1905 Tại Triệu Phong Năm 1927 Cầu Tú Huyễn yêu người con gái đầu tiên trong đời mình mối tình cho mãi mãi đến tận giờ ông Nguyễn vẫn tránh gọi tên người con gái đó. Đối với ông, nàng vĩnh viễn là nàng. nàng ông yêu nàng ngay từ lúc thấy nàng quảng Khan nguyệt bạch cùng một túm nữ sinh đồng khánh đến dinh thị Lang bộ binh Nguyễn Bá Trác đòi trang về đề cụ Phan Bội Châu tiếp họ. Trang vốn là học trò cụ Phan và từng tham gia Đông Du sau đầu hàng làm tới chức thị Lang. Sau sự kiện, cụ Phan bị hội đồng đề hình kết tội chết Rồi giảm án, đưa về Huế an trí Không hiểu sao, cụ lại thuận tình đến ở với Trang trong tư dinh của hắn Cụ rốn lại chốn ấy thêm giờ nào Thanh danh của cụ có cơ bị tổn thương nhiều thêm Trước đó, chắc đã dụ được cụ mặc quốc phục quay phim Tất nhiên là phim câm, bọn bùi bút viết lời bình thế nào cụ đâu có hay Quay xong, pháp trò chiếu cuốn phim ấy tại tạp Tông Kinh Noa ngoại hà nội kèm theo cái gọi là tinh thần pháp biệt đê huê của cụ đã bị bóp méo sâu vẹo vô cùng nguy hiểm thay mặt nữ sinh đồng cánh nàng đang đọc trước mặt cụ văn một lá tâm thư khẩn thiết xin cụ rời ngay dinh thị lang rằng cụ là niềm hy vọng của quốc dân đồng bào ai cũng kính trọng và ngưỡng vọng cụ chuyện đấy cùng sự kiện các trường học huế bãi khóa năm đó hãy dừng cho các sử gia Ông nhớ lại mối tình thơm mộng trong ngọc trắng ngà của ông như dấu ấn duy nhất đáng kể nhất cho quãng đời hoan niên của mình. Nàng là Huế. Huế chốt linh hồn nó và một sự hiện hữu của nàng. Nhưng trước khi ông yêu nàng, ông cũng lại yêu một người đàn ông với tình yêu rực cháy bởi một sự đồng quy trí hướng và bởi sự dây vô hình nhưng vô cùng bền chắc kết nối hai kẻ cùng giới tính. Ông tự cho mình kém bạn đủ mọi điều, học vấn, kinh nghiệm, diện mạo tâm hồn và tài trị quốc an dân. Bạn ông nhập lại với nàng làm một, thành thế giới tình cảm đương của ông. Lắm lúc ông muốn thốt lên, có ai hạnh phúc hơn tôi không? Tình bạn và tình yêu lý tưởng dành cả cho tôi. Rồi ông làm đủ nghề, học thuốc và châm cứu tại trường Đông Tây Y Dược học, học võ tàu, mở quan sách, đá banh, trong tài bốc sư cuối cùng trở thành xếp ga Đà Nẵng. Dù ở xa hay ở bên nhau, bạn ông và nàng vẫn là hai người thân thiết nhất. Chi phối mọi nếp sống Niềm yêu ghét và hy vọng của ông Ông và nàng là lướt trên mây Không ai tính đến chuyện trăm năm Cho đến khi cụ thân sinh ra ông Một vị đại khoa quả khoa thi cuối cùng Năm mậu ngọ trở bạo bệnh Ông và nàng đành chấm dứt thời kỳ yêu đương Lãng mạn để bước qua khúc quanh hôn nhân Nàng đầy vẻ thẫn thờ Chưa tay ông Ông phải vào Đà Nẵng thu xếp công việc Trước khi quay ra Huế làm đám cưới 11 giờ đêm Ông thấy đói bụng liền rời ga. 3 giờ sáng có một chuyến tàu ra Hà Nội Nghĩa là 8 giờ sáng Nàng sẽ có mặt tại Huế Đón ông và mọi việc sẽ được an bài tuyệt hảo Nếu như Vâng, bao giờ và phút quyết định của đời người Cũng ló ra những cái nếu như Nhà hàng Poti Okabare Khép hờ cánh cửa Ánh đèn hát ra cho thấy Bên trong còn chúc khách ngồi quanh một chiếc bàn Theo luật giới nghiêm Giờ này các nhà hàng không được mở cửa đón khách Nhưng chủ nhà hàng quen ông Nghe tiếng ông có cửa Định mở cửa cho ông vào Mấy người khách lâu nhô đứng dậy cả nông chủ Dường như họ muốn độc chiếm nhà hàng Hóa ra tuổi Pháp Ông cũng không ngờ đó là tốt Phi công đầu tiên của nước Pháp có mặt tại Đà Nẵng Để lái bốn chiếc oanh tạc cư Kiểu Spitfire mới chuyển từ Pháp sang Ông không để ý đến thái độ kỳ quạc Của tuổi pilot Pháp Điềm nhiên bước vào Một thằng trong bọn lầu bầu chửi Đồ kẻ cướp Màu nóng bốc lên mặt Ông cởi áo vét tông và tháo cà vặt khỏi cổ Chợt nghĩ Người sự ở đây sẽ phiền lợi cho nhà hàng Ông cắn răng chờ tùy Pháp ăn xong Ông đưa miếng bít tết lên miệng Và thấy đắng ghét Năm thên Pháp bước xuống về hè Kêu xích lô Người đạp xích lô đòi bốn chục Tùy Pháp không chịu Kỳ kèo một lúc Một thằng thẳng cánh tắt người đạp xích lô Và trừ toán lên Chúng mày là một nòi giống bẩn thiểu Ông nhào đến liền Cả năm thằng quê này, Tiếng có thể ăn tươi nuốt sống Tên công chức dao vàng mũi tẹt Nhưng chúng lầm Tuy pilot to sắc nặng nề Võ vẽ giam miếng quyền anh chịu trận xong nổi võ si đệ tam nặng Ông quần biết tụi nó đến 2 giờ sáng Hai thằng gục tại chỗ Một thằng lọt xuống cống Còn hai tên bỏ chạy Dân làng phố thức dậy hết Trong đèn cổ vũ trận đòn trị tây Tiếng còi cảnh sát vang lên Bà con báo động Chạy đi, có tới đó Anh đạp sinh lô chạy tới nó nhỏ Mời thay ông lên xe mới hay bộ quần áo sang trọng trên người đã rách bươm lộ ra đột lót may bằng lụa ngay cả mái tóc trải bi đăng tin láng mướt của ông cũng rối mù trương sơ mi còn lùng liền hai vạt trước tới cổ áo ông cởi luôn đem xung cống có tới dân làng phố tắt đèn khoe chá bàn biết về nội lực hùng hậu của ông xếp ca và cảnh năm tên pilot bị đòn diễn nhân chẳng ai tem hé trăng khai ra ông nhất là ông chủ nhà hàng một người làm mặt nào đó say rượu đụng vào các phi công mẫu quốc thế thôi nhưng cò lại lượm được cái áo dưới cống ghi rõ tên đông xô là những người thợ già tuổi vẫn ghi tên khách hàng lên bò táo cho đỡ nhầm lẫn ông bị kêu lên thẩm vấn đành hoãn chuyến ra huế rồi ông đa tòa ông cái không cần luật sư rằng nếu ông không tự vệ thì chắc ông đã bị toai mạng một chọi năm cân sức sao đặng tòa không biết buộc ông vào tội gì nhưng đánh các sĩ quan mẫu quốc là phạm thượng là phản loạn. tòa tuyên án chủ xuất ông ra khỏi Đà Nẵng và Huế trong vòng 24 giờ. ông trở thành kẻ bị phóng trục, nàng chưa kịp vào tiễn ông đã phải lên đường. vâng, nếu như không có trục trặc ấy, cuộc đời ông sẽ bằng phẳng hơn nhiều. cha ông mất ông cũng không được về Huế chịu tang. qua thư họ hàng kể lại giây phút lâm chung của người cha thân yêu, người vẫn chơi hiểu vì sao đám cưới của đứa con trai duy nhất của mình. Bung Dư ngưng lại và nó cũng biệt luôn từ đó, không ai dám nói thật với người, người cứ chờ, chờ để chẳng bao giờ kịp chăng chối một lời với nó, với thằng Huyễn yêu quý của người. Độc thư ông ứa nước mắt thương cha, nhưng ông được an ủi, nàng đã tay ông có mặt bên cha ông lúc người qua đời, và nàng đã tiễn đưa người về nơi an nghỉ cuối cùng với tư cách là nàng dâu, hẳn phải vậy rồi. Nàng đẹp, vâng, nàng đẹp một cách toàn mỹ. Nàng còn lại hiện thân quả luân thường đạo lý Và niềm đại lượng sâu xa Không nghi ngờ gì nữa Ta hai lần chịu ơn nàng Nàng đã thay mặt ta bên cha ta Trước khi người đặt chân lên bờ có chết Và nàng tha thứ cho sự lỡ dở do ta gây nên Cứ thử đọc lại những bức thư nàng gửi cho ta đi Nàng yêu ta còn mãnh liệt hơn cả Trước khi sự cố xảy ra Ta tuyệt đối yên tâm khi có người tình như nàng Có lẽ trong quãng đời buôn tàu của một kẻ Bị phóng trục Những giây phút nghĩ tới nàng Đọc tư nàng biết cho nàng là những giây phút ông được nương náu trên thiên đường Bỗng dân nàng Con sơn ca của ông im tiếng bật luôn thứ từ tin tức Ông kinh hãi tột độ Điều ấy chỉ có thể xảy ra khi nàng bệnh Hoặc một tai biến đột ngột đã đến với nàng Cả những bức thư gia đình ông gửi cho ông Cũng không một lần nhắc nhở tới nàng Tất cả những điều ấy thật là khủng khiếp Gia đình ông từ lâu đã có nàng như ruột thịt Không lẽ bỗng dưng bỏ quên nàng Nhưng tuyệt nhiên ngoài mối lo sợ Những sự không may có thể xảy ra đối với nàng Ông không bao giờ nghĩ nàng có thể phản bội mình Và cuối cùng Trong khoảng không gian nhìn trùng xa cách Bưng dưng con chim sơn ca của ông lại lên tiếng Nhưng là tiếng dã biệt Nàng báo tin trong bức thư khá ngắn ngồi Rằng nàng quyết định trao thân nàng Vào tay một người đàn ông khác mọi người đàn ông đó lại là người bạn thân nhất của ông Mọi việc sáng tỏ một cách trần truồng Ông cắt nghĩa được ngay Lý do của sự im lặng đột ngột trước đó của nàng và của gia đình ông Ông không oán trách cả nàng lẫn bạn Ông chỉ biết mối tình duy nhất và mãi mãi của ông đã chết và ông chỉ còn sống bất vượng trong cõi hư vô lạc loài Ông viết thư cho nàng và bạn ông một bức thư không phải để chúc mừng hay trách móc Ông chỉ mô tả quá trình chết của tâm tưởng ông bằng những câu thơ uyển hoặc đầy ẩn dụ. Những tượng chẳng bao giờ ông còn gặp nàng và bạn ông nữa Sau thời gian bị phóng trục Ông trở lại sở hỏa xa Đà Nẵng Ông thầy với mình sẽ không về Huế Dù chỉ để thăm nhà Hơn một lần Cái nếu như lại có mặt ở khúc quanh mới của cuộc đời ông Nghĩ cho cùng Đó cũng chính là khúc quanh của cả một dân tộc Sau đó Ông cũng lấy vợ Nhưng ông không bao giờ yêu người vợ của mình Cũng chưa có lúc nào Ông nhìn mặt vợ cho từng thận Nàng vẫn thống trị và dày xéo cõi lòng ông Cách mạng mùa thu bùng nổ Ông bằng hoàng thức tỉnh Hóa ra, ngoài thế giới tình cảm khép kín của ông, còn một thứ sâu xa hơn, lớn hơn ngấm trong máu mỗi người Việt, tình tự dân tộc. Ông hâm hở gia nhập công đoàn hóa ra cứu quốc, ông được chứng kiến cái chết của một người công nhân bình thường thành thái viên khi làm thí nhiệm với vũ khí tự tạo, lâu đạn nổ ngoài ý muốn, người thợ ấy hy sinh, chính ông được giao nhiệm vụ tổ chức chuyến tàu tang lễ, chờ thi hài người thợ anh hùng tới nơi an nghỉ cuối cùng hàng nghìn người dân thành thái phiên đi theo chuyến tàu ấy, tiến một người về đất mà kỳ thực làm dấy lên cả một niềm tin yêu và hy vọng cho ngày mai, cho một sự nghiệp, một lý tưởng. rồi cũng chính ông trước ngày pháp nổ súng gây hấn chiếm đà nẵng, chỉ huy đoàn tàu sơ tán toàn bộ thiết bị vật tư và con em công nhân hỏa ra ra khỏi đề pô đà nẵng, tới nam u cầu liên triều bị đánh dập. Ông ra lệnh cho hành khách và công nhân rời khỏi tàu cùng với những thiết bị và tư trở theo. Chỉ còn lại hai người, ông và người thợ đốt lò, đau xót nhìn con tàu chậm chậm, nhích đến gần mép cầu đỏ. Phải tiêu thổ kháng chiến, không để một hạt gạo, một tấc sát lọt vào tay bọn thực dân xâm lược. Để mặc con tàu lăn bánh đến bực thầm, ông và người thợ nhảy xuống. Ông cúi đầu mặc niệm một con tàu đã chết, nhưng con đường tranh đấu còn nhiều gian nan đã mở ra. Ông leo lên dãy đối trường định. Vượt Hải Vân Giao Huế Ông trở thành chuyên sĩ vệ quốc đoàn Và đại đội trưởng đại đội ấy chính là người bản thân của ông Ông mới hay Nàng cũng theo chồng ra vùng tự do Vợ chồng họ ngận ngùng khi gặp lại ông Họ ân hận đã phản bội ông Nhưng không khí hùng hực quả vận hội Mới lấn át tất cả Ông tỉnh táo nhìn nhận sự thật tuy sự thật ấy vô cùng tàn nhẫn Nàng lấy bản ông là phải Người ấy can trường do nghị lực hơn ông gấp bội Không những đáng mặt chỉ huy Mà còn khiến ông phải kính phục dù vẫn còn yêu nàng, ông Châu động tình cảm, chớ trêu hiện tại một cách bình tĩnh hơn. đã đội ông có một đám chiến sĩ khác thưởng trần Chánh thành, nguyên gốc nha trang đang làm chi huyện hương điền cũng trao ấn tiểu quan về làm một tên lính trơn. những thi sĩ văn sĩ lần danh lãng mạn, những võ lương hoàng thi thơ lưu vi toàn dân tú tài. trên cuộc mỗi lúc càng bớt thơ mộng mặt trận huyết vỡ, trần Chánh thành võ lương nguyễn văn hai dinh tây về thành thôi khi cơn bão đã tưng hồi ác liệt những đám bọt bèo ác phải tan ra ông và thơ đừng lệnh vào tam kỳ dạy trường kháng chiến Phan châu trinh ông cho tay với vợ chồng nàng trong đầm sau xuyến hẹn gặp nhau ngày khải hoàn từ từ đấy ngoài cái chân lãng mạn sẵn trong con người ông ông có thêm niềm tin yêu khi biết chắc vợ chồng nàng và ông cùng chọn một con đường con nàng cùng đi trên con đường ấy ông cảm thấy thật phấn chấn và thanh thản Ông đồng nhất vợ chồng nàng với niềm xác tín quả một trí thức đi theo cách mạng từ buổi đầu. Ông đưa gia đình từ Đà Nẵng vào Tam Kỳ và dạy hai đứa con trai đầu học. Hiệp định Geneva được ký kết, kéo theo dồn dập bao nhiêu sự kiện kinh thiên động địa. Quốc dân đảng Tiên Phước, Tam Kỳ nổi lên trả thù kháng chiến. Vụ thảm sát cây cốc, máu những người chết oan chưa kịp khô. Phạm Xuân Hỷ, một giáo viên dạy cùng trường với ông, đã bị quốc dân đảng trốn sống ở Tiên Hồ. Không khí khủng bố loang rộng thao biết chân tiếp quản chính quyền của tân chế độ ông vội đưa gia đình ra Đà Nẵng nghe mới tin trang vắng một lúc Diệm đưa Nguyễn Văn Hai thay Phạm Đình Ái làm giám đốc nhà học tránh trung phần cựu chiến sĩ vệ quốc đoàn Nguyễn Văn Hai ông khinh bị hắn nhưng hơi trột dạ hai biết hết những ai trong đám trí thức miền Trung đã từng theo kháng chiến giáo sư Vi được hai cho về dạy ở trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng nhưng khi vi hành động bất lợi cho chế độ độc tài, hai sẵn sàng chấp thuận để bên công an cho nhân viên mật vụ xông vào tận lớp học, bắt giáo sư vi đưa giao huế và thủ tiêu luôn ý chừng hai và tân chế độ muốn giết vi để đánh đe đám trí thức chống đối đến giáo sư vi con trai cựu tỉnh trưởng hoàng nổi lên chống cụ ngô còn bị giết chết tươi quấn hộ chi lũ trí thức có sẵn tiền án theo việt minh đến lượt ông bị bắt công an huế và đà nẵng di lý ông về quê hương ông không ngạc nhiên chấp nhận cái kết cục oan nghiệt này nhưng lần thứ ba cái nếu như đã đưa ông bức thẳng đến tuyệt vọng trên đường trở về huế ông biết thêm trần tránh thành được mời ra làm bộ trưởng bộ thông tin cho chính phủ diệm ông ngỡ ngác hình như có một phương cách bí hiểm chi đây anh em bảo ngô đang dùng ngay bọn đã từng sống trong lòng kháng chiến để đánh lại kháng chiến ông nhớ lại từng người trong đại hội vệ quốc đoàn của ông th và tt tập kết nguyễn văn hai trần tránh thành trở cờ vì bị giết lưu bị o ép còn vợ chồng nàng vẫn ở huế à nghĩa là ta sẽ không cố đơn khi về cố đô tới huế chính cần kêu ông lên thẩm vấn và ngồi bên cạnh cần là bạn ông mặt mũi ông hoa lên sê sẩm trời ơi bạn ông và chồng nàng đã trở thành giám đốc nha công an trung phần dưới trưởng ngô đình cần cuộc hội ngộ giữa người chết tuyết thập điện diên la cũng chưa trăng đã gây rợn bằng cuộc thẩm vấn này cần vừa nhai chầu bòm bẻm vừa tôm tìm cười hai ông bạn cũ đã từng ở chung một đại đội về quốc thôi hy tôi nhận cho hai ông hạnh nguyên ông trăng vắng thì ít hoang mang thì nhiều thế là bạn ông và nàng đã phản bội ông lần thứ hai lần cuối cùng không một lý do nào biện minh nổi việc nhận lời làm giám đốc công an cho tên đau phủ họ ngu cả hai im lặng đối diện nhau trong phòng thẩm vấn không biết ai đã chết trong ai Ông nghĩ tới nàng, và lần đầu tiên trong đời ông căm ghét và khinh bỉ nàng, nếu không có sự tọa đập của nàng, không bao giờ bạn ông sa đọa đến mức này. Ông được tha về, đấy là thân xác ông, còn linh hồn ông chìm đắm trong cõi chết. Ông bắt đầu đánh cờ một mình cho cả hai, thế cuộc đảo điên như trên bàn cờ, bạn tình, lý tưởng, luân lý sụp đổ, tự chung cũng bổ thiên cờ, đến lượt hai đứa con trai của ông làm cho ông tan nát, thằng lớn nọc giỏi, khoa thi nào cũng đứng đầu. Tốt nghiệp cử nhân văn chương Sài Gòn đô thủ khoa Với Huế thì chứng chỉ cử nhân chết cũng đứng đầu Được cả huy chương danh dự của viện đại học Huế Nhưng học giỏi để làm gì Ông không chịu được cái nhà thờ họ Quán gở quả lũ trẻ văn thân Do con ông cầm đầu Ông và lứa truy thức thời ông Rất mơ mộng, lãng mạn Nhưng không bao giờ đánh mất gốc Còn con ông và bạn bè nó Lại nổi loạn chống lại truyền thống tổ tiên Để hiện sinh và kết quả của lối sống loạn đó, nó đi yêu cô em gái, con bà o ruột nó một mối tình làm cả dòng họ và nhất là ông nhục nhã ê chề với huế. thằng em nó ăn vài đua anh cũng chấp tạnh nổi loạn. hai đứa con trai cùng phản bội ông. ông bên sống với ai ngoài cô con gái út và một bàn cờ. nhưng biết đâu hai thằng anh đối mặt của nó sẽ dẫn nó cùng hiện sinh theo. còn nàng, ông biết nàng đang hiện diện cách ông 1.000 ngàn mét, nhà nàng bên kia cầu giao hội nhưng nàng đã chết, chết trong ông. ông chỉ bám víu và kỷ niệm về nàng và sự săn sóc của cô con gái út để sống thoi thóp. rồi bữa nay bỗng nhiên chàng trai kia mang thư của giáo sư lưu tới, buộc ông phải nhớ lại tất cả. giáo sư lưu nhờ ông che chở cho một thanh niên nào đó. hừ, ta che chở được cho ai khi chính ta cũng đang ngắt ngoài. ông chán nản vào nhà mặc quần áo và hỏi con gái. cậu thanh niên mang thư bác lưu có để lại địa chỉ không, cha? dạ có. Chà lật đật đưa mảnh giấy Phi viết cho cha Hỏi dò đám sinh viên Quảng Nam có mặt tại Huế Phi biết thêm chút ít về chị Hòa Chị mặc áo dài trắng Nhưng lại vá một muộn vải xanh khá to trước ngực Tính chị có vẻ đàn ông và hiện nay Chỉ đang dạy kèm tại một gia đình Trên đường lên đàn Nam Giao Biết vậy Có dịp về Quảng sẽ xác minh thêm gốc các, các gia đình chị Trước khi làm quen Dù sao chị cũng là người thứ nhất vì có ý định bất nên lặng sau khi đọc thấy tên chị trong quân sổ ghi danh phần còn lại của buổi chiều phi ngồi đọc toàn bộ tập báo lành mạnh của ông hoài cho mượn tờ báo do bác sĩ lê và nhóm bác sĩ huế chủ trương danh nghĩa là tờ báo y học nói chuyện sức khỏe cách thức vệ sinh và những phương pháp chuẩn đoán điều trị cổ kim đông tây nhưng càng đọc phi càng cảm thấy những người làm báo này quan tâm đến sức khỏe tâm hồn người đọc hơn là sức khỏe cơ thể họ mấy ông bác sĩ huế có vẻ khoái câu danh ngôn của polanski một tâm hồn cường tráng trong một thân thể khỏe mạnh nhất định phải bỏ công tìm hiểu nhóm này mấy bữa trước nhân lúc ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng tại nhà phi hỏi ông hoài về bác sĩ ly ông hoài trả lời hình như ông ta là một bác sĩ có tiếng nhất ở huế hiện nay nhưng không nhờ tài chữa bệnh mà nhờ những hoạt động chính trị từ thời chống pháp sau đó lập nhóm hòa bình với bác sĩ thân Rồi không đó sau đó, hai ông này xa nhau. Sau ông thân chết vì bệnh ung thư máu, phần lớn mọi người cứ đinh ninh, ông Lê là phần tử chống đối quốc gia. Đúng một cái, linh mục cao đưa ông Lê theo chuyến công du châu Âu nhằm xin viện trợ cho Đại học quế và tuyên truyền cho Tân chế Độ. Lúng đã trao đầu dây bán thịt chó, không ai hiểu ra sao hết. Đã vậy, anh trai ông Lê, một nhân vật kháng chiến, lại được mời ra làm giám đốc công an. Thôi, nói chuyện chính trị làm cà phê mất ngon. Anh mải suy nghĩ Không hay mưa đã ngớt hạt Bất ngờ cảm ngôn chạy vào nhìn anh cười Tiếng cười của cô bé cầm Sao mà trong chảo thế Không gần chút vần đục u ám Anh mỉm cười đáp lại Nhưng cảm ngôn ra hiểu anh nhiều Khách của anh đang chờ ở ngoài phòng Cảm ngôn năm mời khách ngồi uống nước đợi cô vào gội anh Anh vuốt nhạy tóc cô bé khen Em ngon lắm cảm ơn em Cô bé liu riếu sung sướng Suốt ngày thô thần đi lại trong nhà như chất bóng cầm quân quanh quẩn bên phi và sẵn sàng làm bất cứ điều gì anh yêu cầu. anh không ngờ giáo sư huyễn lại đến tìm anh lần trước trong bóng đêm khuân vườn phi tưởng giáo sư huyễn già hơn thầy lưu ít nhất cũng chục tuổi. rõ ràng anh lầm họ cùng lứa nhưng giáo sư huyễn ủ rũ cử chỉ buông xuôi và lơ đắng trong cái nhìn của thầy lưu còn lung linh một vài đốm sáng ấm ấm tuyệt không thấy điều đó trong cái nhìn đờ đắn lạnh lẽo của giáo sư huyễn ông miễn cưỡng cử động. Nói năng đến nỗi người ta phải nghi ngại mỗi lần tiếp xúc với ông Hình như ông chán ghét cả đồng loạt Mời cậu đi với tôi Ông huệ hoài do vài câu rời rạc với Phi Anh cũng không tự ái Chứ cách thức ông mời anh Không phải tự nhiên Thầy Lưu bảo mình tìm ông Huyễn Mình cũng chưa hình dung nổi Phải nhanh chóm một phong trào bắt đầu từ đâu Từ ai Tất cả những gì chế độ họ ngô làm trong 6 năm qua Dường như đã có kết quả Nhưng mình tin rằng Đang có những làn sóng ngầm chống đối Không, nhận định thế này đúng hơn Diệm lấy máu tưới lên đống lửa căm mờn Nhưng cho kịp dập tắt hoàn toàn Những đống lửa ly ti Biết đâu trong con người kia Vẫn còn một đốm than hồng Tình cờ ông Nguyễn đưa Phi tới đúng tiệm cà phê Anh đang ngồi trong buổi sáng đầu tiên đến Huế Mười bước chân vẫn có thể gặp cô gái Sách Via nhận vali sách vở của mình Thế chân tiền trọ Mới nửa tháng mọi thứ đã có vẻ xa xôi Để mình sẽ mãi như thế này Quen chưa tay rồi Không biết tá túc nơi nào Suốt tiền đánh rớt trên tàu Người đàn bà điên ru anh giữa buổi trưa ngụt thở Anh bồi hồi nhớ lại Trần giáo sư huyễn nói Uống đi cậu Mà tôi có thể làm chi giúp cậu chứ Thưa thầy Thầy lưu sợ con giáo huế lần đầu Cái gì cũng mới mẻ Nên dặn con đến xin thầy chỉ bảo bày vẽ Phi không hiểu Điều mình vừa nói có gì làm giáo sư huyện Phải nhăn mặt những sai lầm của anh là ở chỗ nghe người ta nói người huế vốn kiểu cách nên lần đầu tiếp xúc với giáo sư huyễn anh đã dùng lối nói khách sáo chính điều ấy làm giáo sư huyễn khó chịu dám như anh cứ bộc trực giàn dị hẳn ông sẽ ít xa cách anh hơn giáo sư huyễn chua trát nghĩ đến mình còn chưa biết dạy lũ con mình phải sống ra sao bây giờ chẳng thanh niên kêu hỏi mình nên chỉ cho anh ta như thế nào thật mỉa mai Mà anh này có vẻ xã giao, không giống như Mẹ sử Lưu giới thiệu trong thư. Cả hai theo đuổi câu chuyện tè nhạt. Không hay, trong hoàng hôn cơn mưa đã quay trở lại. Ánh sáng bên ngoài truyền thành màu cho và những giọt mưa rơi xiên xiên. Dường như đã nút rắn một nơi nào đó để đợi cơn mưa chiều. Những cặp trai gái Huế dưng dù đi ra đường. Đủ các màu sắc, dù bao giờ cũng trên tay anh con trai. Còn cô gái âu yếm nếp vào vai bản. Mọi người trong quán đều chăm chú ngắm nhìn Của dấu hành đầy hạnh phúc Của những cặp trai cây ấy Bỗng nhiên từ bàn bên cạnh Câu chuyện của hai vị khách lọt đến Tai Phi Anh có biết nhận giờ ở Huế Có hai sự kiện gì nổi bật không Không Lo chạy gạo tối ngày Hơi mô tìm hiểu chuyện bao xăm Nói rơi không đúng Có phải mình đang ở Hòa Tinh mô Hơn nữa anh mới từ Sài Gòn ra Huế Nên quên mất rằng Sài Gòn khác Huế khác Ở Sài Gòn, những người thuê chung một ngôi nhà, sống chung hàng năm trời cũng chẳng thèm biết tên nhau Nhưng ở Huế, người đầu phố biết dành chuyện gia đình người quý phố và hệ rảnh danh Người ta xung lại khao chuyện người khác, bình phẩm khen chơi đủ điều Nghĩa là người Huế thích quan tâm đến kẻ khác và dư luận Huế giữ một vai trò rất quan trọng thiếu gì người chịu không nổi thính thị phi phải quyên sinh hay bỏ đi sứ khác Sống ở một nơi lắm kẻ ngồi lê đôi mắt như vậy Thật là khó chịu Lúc nào cũng phải nơm nớp đề phòng thiên nạn dị nghị Sài Gòn tự do và bất cẩn Anh làm gì kệ sách anh Kể cả chuyện anh cởi chuồng chạy ra phố Biết là anh đừng đụng tới vợ con Nhà cửa túi tiền và sở thích của tôi Có lại Huế cổ lỗ và tình lý ở chỗ đó Nhập ra tùy tục Đáo ra tùy khúc Ở Huế mà không biết hai sự kiện tôi sắp kể Coi như anh chưa đến Huế thôi kể đại đi. cái quyến của các anh có hai evernemang gây gớm tới mức nào? sự kiện thứ nhất, diệm mi, đương kim hoa hậu ví cũng là người đẹp nhất trong ngũ mi, nga mi, trà mi, hồng mi, diệm mi, trầm mi. diệm mi đẹp đến nỗi chờ mưu các sinh viên không tìm cách lượn theo ngã đường nhà nàng, cầu may một cơ hội được ngắm nàng hiện ra trong cung cửa sổ. đến trừ nàng vẫn chưa chịu gieo tú cầu cho những người si mê nàng. Sự kiện thứ hai Một giáo sư quốc học trẻ Học giỏi đối đầu tất cả các kỳ thi Từ tú tài đến cử nhân văn chương Được coi là nhà hiện sinh số 1 con một gia đình nề nếp Nhưng bất đắc trí Không nhậu răng lại đi yêu cầu em Con lo đuột mình Anh nên nhớ rằng Ở Huế Anh em con cô cậu Được coi gần như là anh em ruột Vì vậy vụ này gây ra một Sự căng đan khá om sòm ngay đâu Cả hai gia đình ngăn cấm họ gặp nhau Đều đang nói là Cô nữ đâu có đẹp đến mức khuynh nhức khuynh thành mà anh chàng giáo sư trẻ nọ vẫn mân mê, trả đạp lên luân thường đạo lý và sự đàm thiếu mỉa mai cay độc. Anh muốn coi thì chịu khó ngồi đây đợi, thế nào đôi tình nhân vô luân nớ cũng dẫu qua đây. Mấy ông cha bà mẹ cũng bất lực, cầm đứt ngay đăng mà không biết dạy con cái. Phi ngạc nhiên, các bản giáo sư huyễn chợt tái xám, đôi môi mím chặt. Ông run đẩy lại gần quầy trả tiền cà phê rồi lôi thủy bước ra ngoài trời đang mưa, anh ngẩn ngơ theo sau Giáo sư cúi đầu đảo bước Mưa nặng hạt hơn Hai người tấp vào hành lang nhà bưu điện Ông hồn hền giữa lưng vào tường Phi lo ngại theo dõi sắc mặt của ông Chợt ông thì thầm như văn này: Bác muốn nhờ cháu đến nhà dạy kèm cho ngọc trà Con gái út của bác Cháu đừng từ chối Phi ngạc nhiên chờ ông nói tiếp Ông có vẻ lạnh Bàn tay ông nắm chặt lấy tay Phi Đột ngột nhìn thẳng vào mắt anh Ông nói Cháu có biết người ta lập ở Huế một viện đại học để làm gì không? Câu hỏi hoàn toàn bất ngờ với Phi Anh vốn coi chuyện Huế có trường đại học là lẽ đương nhiên. Xưa kia Huế vốn là kinh đô của một vương triều kéo dài hàng trăm năm Và bây giờ số học sinh trí thức quý tụ tại đây cũng khá đông Mở đại học ở Huế là để mở mang một vùng văn hóa Ông ngó quanh trước khi nói Huế đang được chủ liệu trở thành pháo đài tiền tiêu của thiên chúa giáo chống lại phía bên kia Vì không hiểu nổi cái logic của những gì vừa diễn ra chiều nay trong con người giáo sư Huệnh, cuộc trò chuyện tẻ nhạt, thái độ lạ lùng khi ngẫu nhiên tiếp nhận câu chuyện của những người khách bên bàn và lời cảnh cáo về một pháo đài đang được chủ liệu, anh chỉ nghĩ đến một điều thiết thân, anh sẽ chấm dứt cảnh ăn bám ông ngoài và anh sẽ có dịp tìm hiểu thêm về con người thật của giáo sư Huệnh, làm cách nào biên bạch với vợ chồng ông ngoài và cảm ngôn về quyết định bỏ đi của mình. Anh không dám đưa mắt về phía cô bé Câm đang khóc nhỏ Và thu xếp đồ đặt quần áo của anh Cho vào chiếc sách Ông ngoài thẫn thờ pha trà Cậu đi Ngôi nhà này sẽ buồn lắm Nói thật Cách thức ăn nói và cư trì của cậu Khiến mọi người vừa thương vừa lo cho cậu Cậu nên nhớ Chúng ta đang sống trong luật 10 năm 9 Nhưng tôi hiểu Mỗi người một thân phận Đi đâu thì đi Đừng quên chúng tôi tổ nghiệp nhất là cảm ngôn Nó không biết nói mà Vì cầu mong sau cho cuộc ra đi nhanh gọn hơn Ông bà Hoài ngồi lại trong nhà Cảm ngôn sẽ có đồ tiến anh ra cổng phi nó nhỏ Thỉnh thoảng em đến chỗ anh chơi nghe Cảm ngôn gật đầu Mắt đỏ hoe chưa bao giờ cô bé cơm lại thèm nói đến thế Một tính kêu bình thường mà cô không làm nổi Các bạn vừa nghe xong tập số 5 Quả tiểu thuyết mang thừa đề Học phí trả bằng máu của tác giả Nguyễn Khắc Phục giữa dòng đọc của Thanh Bình